Tống Vi Vi ngồi ở trong phòng của mình trong tay cầm một viên chân châu tinh tế quan sát đến, cảm thấy có chút hiếm lạ. Này chân châu đại khái trứng gà lớn nhỏ, thoạt nhìn trong suốt sáng trong, mượt mà no đủ. Nếu bán đi nói đại khái giá trị xa xỉ đi, nói trở về nhân ngư này nước mắt còn rất đại, cư nhiên có trứng gà lớn như vậy, Tống Vi Vi nâng chính mình cảm nghĩ, này chân châu có ích lợi gì sao? Thấy hệ thống vẫn luôn không cho chính mình giải thích, Tống Vi Vi rốt cuộc nhịn không được hỏi một chút hệ thống, hệ thống nói đây là nhân ngư nước mắt. Nhân ngư nước mắt khẳng định có cái gì tác dụng đi. Trong tiểu thuyết không phải thường xuyên viết đây là cái gì tị thủy châu A, mang ở trên người liền sẽ bơi lội hơn nữa không sợ thủy, hoặc là lại là cái gì dạ minh châu, hơn phân nửa đêm như cũ có thể chiếu sáng lên toàn bộ phòng linh tinh. Không có gì tác dụng, một viên chân châu mà thôi, nhân ngư nước mắt còn không phải là chân châu sao. Trăm triệu không nghĩ tới cái này trả lời Tống Vi Vi trầm mặc. Mệnh ta bạch mong đợi lâu như vậy, kết quả chỉ là một viên đại điểm chân châu. tống vi vi tùy tay liền đem chân châu ném tới chính mình trang sức hộp không nên trách nàng vì sao đối lớn như vậy chân châu không phản ứng rốt cuộc xuyên qua lại đây này mấy tháng nàng bộ dáng gì chân quý trang sức chưa thấy qua đâu thấy tống vi vi như vậy đối đãi chính mình cấp nhiệm vụ khen thưởng hệ thống cũng không tức giận như cũ dùng bình tĩnh không gợn sóng thanh âm tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ thỉnh ký chủ ở lê sa cổ trấn bán ra 100 trăm đem ối che mưa tống vi vi kinh ngạc hệ thống ngươi nghiêm túc địa sao hiện tại đều mười tháng mùa đông Mùa đông trên cơ bản không mưa có được không, này dù sao có thể bán được ra ngoài. Ngươi có phải hay không muốn cho ta sớm một chút chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa ta chân mới xoay, ngươi cư nhiên không cho ta nghỉ ngơi mấy ngày lại đi bày quán, chu bái bì. Đệ nhất, ngươi đã nghỉ ngơi mau một tuần, ngươi chân đã sớm hảo, đệ nhị, ngươi nếu là không muốn ngươi cũng có thể lựa chọn không làm, dù sao cũng là chết bất đắc kỳ tử mệnh. Tống vi vi cắn răng, ta bán còn không được sao. nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng mấy cái dương ô che mưa tống vi vi tùy tay cầm lấy tới một phen căng ra quan sát hạ, phát hiện cư nhiên đều là chút đáng yêu phim hoạt họa ô che mưa cái gì bị chủ đọ dạ ẹ mẩn hẹo lộ kịt linh tinh thực hảo hệ thống tội danh lại gia tăng rồi một cái ở cổ trấn bán dù ít nhất cũng nên bán dù giấy đi bán phim hoạt họa dù sẽ có mấy người nguyện ý mua à, một chút bầu không khí cảm đều không có hai cái giờ sau tống vi vi ngồi ở cổ trấn thương nghiệp tiểu đầu đường Nhìn người đến người đi đám người cùng với chính mình sinh ý thảm đạm sạp hung hăng mà thở dài. Lê xa Cổ trấn là một cái thương nghiệp hóa thập phần thành công trấn nhỏ, cổ kính nguy nga tường thành, cách đó không xa còn có một tòa tứ phương tháp, có suốt 5 tầng lầu cao, cũng coi như là tới thành phố S du khách tất tới cảnh điểm trí nhất. Hơn nữa tuy rằng Cổ trấn địa lý vị trí ở vào thành phố S vùng ngoại thành, nhưng bởi vì có nội thành thẳng tới xe cho nên mỗi ngày lui tới du khách cũng không thiếu, theo lý thuyết sinh ý vẫn là hảo làm. Cố tình bởi vì bán thương phẩm lỗi thời, tống vi vi ngồi sổn hồi lâu cũng không có khai trương. Này 12 tháng Thái Dương một chút cũng không gắt, chiếu vào nhân thân thượng là một chút cũng không khó chịu, ngược lại có loại ấm áp cảm giác, làm người cảm giác lại thoải mái lại ấm áp, này đã không trời mưa lại không có che Thái Dương tất yếu, tống vi vi dù sao có thể bán được ra ngoài đâu. Lúc này, chính chắn đến chết tống vi vi từ chung quanh qua đường mấy mị nữ chỗ đó nghe được một ít bắt quái. Chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thúy cột tóc đuôi ngựa nữ hải có chút vui vẻ mà nói, nghe nói sao? Sinh hoạt du ký tiết mục tổ đang ở chúng ta nơi này trụ tổng nghệ đâu? Một cái khác nữ hải tử nghe được cũng là áp lực không được kích động, phải không? Ta còn rất thích xem, hôm nay tới này đó khách quý A. Hình như là bành thật cùng dụ thình lình. Cái này một cái khác nữ hải tử càng kích động, trực tiếp nảy lên, thanh âm hấp tấp nói, A A A A, dụ thình lình cùng bành thật. Ta muốn đi. tiêu tiêu bí thư trốn chỗ nào thời điểm ta đều phải khái điên rồi. Trung thật không dụ CP, dịp, du thình lình. Nghe thấy chung quanh người kích động thảo luận thành, tống vi vi có chút tò mò, tuy rằng đã sớm biết dụ rõ ràng là minh tinh, nhưng là còn trước nay chưa thấy qua hắn công tác trạng thái, không nghĩ tới cư nhiên như vậy hồng. Loại này muôn người đều đổ xô ra đường trận trượng nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Nhìn càng ngày càng nhiều người đều vội vàng từ chính mình bên người đi qua chiều cổ trấn một khát sườn tụ tập qua đi. Tống Vi Vi có chút ý động nghĩ tới đi vây xem một chút, nề hà suy xét đến chính mình còn muốn thủ này ô che mưa sạp cùng tiểu phá tam luân, thật sự là chịu không ra không tới, chỉ có thể từ bỏ. Ai, vốn đang muốn nhìn một chút dụ thình lình cùng bành thật ở chụp cái gì tổng nghệ đâu, kết quả chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này bày quán vỉa hè, hệ thống ngươi thật chán ghét. buồn hệ thống không có ngăn đón ngươi, ngươi muốn đi liền đi, dù sao xe bị trộm hoặc là hoán ném cũng không liên quan buồn hệ thống sự. Nghe hệ thống châm chọc điểm ai? Tống Vi Vi nổi giận, dù sao người chung quanh đều đi vây xem minh tinh đi, trên đường trừ bỏ nàng chính mình cũng nhìn không tới những người khác, Tống Vi Vi cũng không sợ bại lộ, trực tiếp đúng lý hợp tình phun tào hệ thống. Ngươi thật là càng ngày càng quá mức, làm ta bán một ít căn bản bán không ra đồ vật còn chưa tính, còn châm chọc mẹ mai ta, không có việc gì liền chết bất đắc kỳ tử cảnh cáo. Ngươi có thể hay không đối với ngươi ký chủ nhiều một ít chiếu cố a? Vừa dứt lời, chỉ thấy vừa mới còn vạn dặm không mây, ra đại thái dương thời tiết Đột nhiên tình truyền âm, chậm rãi phiêu nổi lên tiểu tuyết. Đang ở phun tàu hệ thống làm nàng làm vô dụng công tống VV Ha ha, nhìn không ra tới ngươi cư nhiên so dự báo thời tiết còn chuẩn đâu. Hệ thống hồi phục như cũng là bình tĩnh không hề cảm tình máy móc thành nhưng tống vi lại tổng cảm giác có thể từ bên trong nghe ra một tia cười lạnh, ngươi nếu không nghĩ bán dù ta cũng có thể cho ngươi đổi thành áo tắm gì đó, thích sao? Tống vi ôm chặt chính mình ô che mưa, sợ dây tiếp theo hệ thống liền bồi thường thu, không cần Không cần, bán dù khá tốt, khá tốt, ô ô ô, hệ thống, ngài đại nhân có đại lượng buông tha tiểu nhân đi. Lúc này, bầu trời tuyết càng rơi xuống càng lớn, bởi vì thành phố S trên mặt đất lý vị trí ở trí tuyến Bắc phụ cận, năm rồi nhưng thật ra rất ít nhìn thấy hạ tuyết, hơn nữa hiện tại mới 12 nguyệt, các du khách ở kích động sau, nhìn càng rơi càng lớn tuyết mới phản ứng lại đây chính mình không dù cái này tàn khốc sự thật. Nhìn vừa mới còn đối chính mình quầy hàng khinh thường nhìn lại du khách cùng người qua đường nhóm sôi nổi tụ tập đến chính mình quầy hàng thượng mua rủ. Tống vi vi vừa lòng cực kỳ. Không cần thế không cần kích động, liền 100 đem, bán xong liền không là Ta muốn cái kìa chủ, cho ta mễ phỉ thỏ. Được rồi, được rồi, không đổi. Ở Tống vi vi sinh ý thịnh vượng thời điểm, từ nơi không xa trong đám người chuyển đến một trận xôn xao, Tống vi vi trước mặt các du khách không biết sao lại thế này đột nhiên liền phân tán khai. Như là tự cấp người nào nhường đường Chính chuyên tâm bán hóa Tống Vi Vi thấy chính mình khách nhân đột nhiên không thấy Có chút phẫn nộ ngẩng đầu muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào Sau đó liền thấy được một trường quen thuộc gương mặt Người như thế nào ở chỗ này Còn ở nơi này bán rủ Nghe thấy Dụ thình lình kinh ngạc thanh âm Tống Vi Vi vội vàng đánh giá hắn Có thể là ở trụ tổng nghệ Hơn nữa cổ trấn hoàn cảnh nguyên nhân Rụ thình lình cư nhiên mang theo bộ tóc giả Trên đầu mang theo một cây thoạt nhìn không tiện nghi ngọc trâm Một thân màu lam nhạt cổ trang, phối hợp màu trắng đại bao, thoạt nhìn tựa như trong tiểu thuyết đi ra nhẹ nhàng công tử giống nhau. Các ngươi nhận thức. Nghe thấy câu này đặt câu hỏi, tống vi vi lúc này mới phát hiện dụ thình lình bên người còn đứng một cái màu vàng nhạt cổ trang nữ tử, chứng ngưỡng mặt, một đôi mắt hạnh, này đại khái chính là phía trước người qua đường nhóm nói bành thật. Bành thật đại khái cũng liền 25-26 tuổi tác, lớn lên rất là ôn nhu huyền chuyển, xứng với màu vàng nhạt cổ trang lại làm nàng để lộ ra một tia thanh thuần linh động. Sinh hoạt du ký vốn là một lục bá tổng nghệ, nhưng là bởi vì trung thật không dụ chính phủ nhiệt độ quá lớn, tiết mục tổ cũng thuận theo quần chúng yêu cầu, mở ra hiện trường phát sóng trực tiếp. Phải biết rằng này hai người ở nhiều năm trước tiểu tiểu bí thư trốn chỗ nào cv đại bạo sau liền không còn có buôn bán qua, chỉ để lại một đống lớn chính phú phấn nhìn ngày xưa vật liêu, đối với này một con thuyền đũ linh thuyền khóc thút thít Hiện giờ thật vất vả hợp thể, năm đó cắn sống cắn chết chính phú các fan nháy mắt tại chỗ sống lại, Liền như vậy một hồi phổ phổ thông thông phát sóng trực tiếp số người ôn lại like trực tiếp vượt qua trăm vạn. Thấy dụ thình lình cùng bành chân tướng Huệ xuất hiện, làn đạn thượng chính phủ các fan trực tiếp xem nhẹ màn ảnh trướng mắt tống vi không ngừng soát hồng nhạt làn đạn, trực tiếp đem màn hình biến thành phấn hải. Trung thật không dụ vũ trụ đệ nhất xứng đôi. Trung thật không dụ tại chỗ kết hôn. Chỉ có ta một người chú ý tới nhập kính bảy quán tây thi sao. Phía trước ngươi không phải một người, ta cũng thấy được, bảy quán tây thi hôm nay cư nhiên ở bán rủ ha ha, ha. bảy quán tây thi thật xinh đẹp, không hóa trang ăn mặc hậu áo lông vũ đều có thể cùng bành thật đánh đến không phân cao thấp. phía trước, ngươi phụng một dẫm một có ý tứ gì? chúng ta thật thật nơi nào so ra kém cái kia ba mươi mấy hải tử mẹ. nay bảy quán nữ nhân thật có thể lang xê, mắt thấy nàng nhiệt độ đều phải hàng, chính là cọ chúng ta chung thật không dụ lại đi lên. bành thật phén hỏa khí không cần quá lớn đi, thuận miệng phun tào nhất nhất hạ mà thôi. có thể hay không không cần đem làn đạn làm đến lung tung rối loạn. đây là chúng ta trung thật không dụ chính phú địa giới sinh hoạt du ký đạo diễn nhìn mắt lung tung rối loạn làn đạn nhịu nhím mày nhưng ở nhìn đến tiêu thăng quan khán nhân số sau nháy mắt mày triển khai thậm chí bắt đầu ý bảo chung quanh nhiếp ảnh ra đem màn ảnh nhắm ngay này ba người mà lúc này ở vào dư luận trung tâm ba người đối này cũng không cảm kích thậm chí còn ở khách khí hàn huyên giới thiệu một chút đây là ta bằng hữu tống VV vốn dĩ tưởng tiêu tẩu tử nhưng là suy xét đến cố thời cùng tống vi vi đôi vợ chồng này giống như cũng không có đối ngoại giới công khai quá cho nên dụ thình lình trầm mặc một chút quyết định đem xương hô đổi thành bằng hữu bành thật tính tình khá tốt rất là bình dị gần gũi tựa hồ cũng không phải thực để ý tống vi vi có phải hay không chỉ là cái bày quán thân phận cười cùng tống vi vi nắm tay ngươi hảo ta là bành thật tống vi vi gật gật đầu cười đối bành thật nói ngươi hảo ta nhận thức ngươi ngươi cùng dụ thình lình chụp tiểu tiêu bí thư trốn chỗ nào ta nhưng thích nhìn Ngươi trong phim mặt cái kia nhân vật ra thai nạn xe cộ sinh non thời điểm, ta khóc cả một đêm đâu. Banh thật, tổng cảm thấy những lời này có điểm quen thai, giống như phía trước cũng có cái tiểu hài tử nói với ta bộ dáng. Dù thinh Linh, vừa nghe chính là cố tinh lan cái kia tiểu thí hài mang theo tống vi vi xem. Nguyên lai like, nữ thần kêu tống vi vi, tên thật là dễ nghe, ái ái. Nhìn không ra tới, này bày quán tây thi cư nhiên cũng là trung thật không dụ chính phu phấn. Nhân ra chỉ là xem qua kịch. Cũng không nhất định là chính phủ phấn đi. Đang ở làn đạn thượng thảo luận tống vi vi rốt cuộc có phải hay không trung thật không dụ chính phủ phấn thời điểm. Từ nơi không xa lao tới một cái có điểm đây đàn nữ hải tử. Nữ hải tử thoạt nhìn tựa hồ là dụ thình lình phan trung thành, miệng lẩm bẩm kêu, á nhiên, ta thích ngươi. Một bên phá tan bảo an cản trở hướng tới dụ thình lình vọt qua đi. Trung quanh vây xem các du khách bị nàng hướng bảy đảo tám oai hiện trường nháy mắt hôn loạn thành một đoàn. Cái này điên cuồng fans hỗn loạn trung phá tan phong tỏa trực tiếp vọt đi lên, một phen đẩy ra bành thật, chiều dụ thình lình nào tới. Tống vi vi cùng bành thật vốn là chạm gần, bành thật té ngã nháy mắt liền đem tống vi vi cũng mang đến té lăn quay trên mặt đất. Dụ thình lình bằng vào nhanh nhẹn rỗi tay né tránh điên cuồng fans sau, mới phát hiện tống vi vi cư nhiên bị bành thật áp đảo trên mặt đất, này còn phải, chứ không nói này tống vi vi là hán hảo huynh đệ cố thời thê tử này một thân phân, quang nàng cứu dụ hách vân chuyện này. ở dụ ra nàng chính là cả đời vip tòa thượng thân thấy bảo an đã đem điên cuồng phèn lôi đi dụ thình lình vội vàng đi qua đi nâng dậy tống vi vi còn khẩn trương trên dưới quan sát một chút phát hiện tống vi vi sắc thật không bị thương về sau dụ thình linh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu là làm nhà mình ra ra biết chính mình nhìn đến tống vi vi té ngã không đi lên nữa, trở về sợ là không thể thiếu một đốn phá mạng tống vi vi ngươi không quăng ngã đi nghe thấy dụ thình linh tràn ngập khẩn trương hỏi câu tống vi vi lắc lắc đầu Vô vô trên tay dính vào bùn đất, mùa đông ăn mặc vốn dĩ liền hậu, nàng nhưng thật ra không gì sự. Lúc này, một bên bành thật cũng ở nhân viên công tác nâng hạ đứng lên, có chút tò mò nhìn trước mặt này hai người, nguyên bản cho rằng hai người chính là bằng hữu bình thường, nhưng xem vừa mới dụ thình linh dáng vẻ khẩn trương tựa hồ lại không chỉ là bằng hữu bình thường a. Dụ thình linh giờ phút này là yên tâm, bởi vì nhà mình ra ra, đệ đệ cùng với hảo huynh đệ cố thời sẽ không tạc, nhưng lúc này làn đã tạc. đặc biệt là ở nhìn đến bành thật cùng tống vi vi cùng nhau kén ngã dù thình lình không chút do dự chạy tới đỡ tống vi vi thời điểm toàn vong đều tạc cuộc này hai người cái gì quan hệ trung thật không rủ be có một nói một trung thật không rủ kịch bá xong về sau liền rốt cuộc không hợp quá thể cũng không ở trên mạng lẫn nhau cờ ưu e quá hủy đi chính phu ý tứ thực rõ ràng đi chỉ có ta một người khái tới rồi nếu trung thật không dụ be ta có phải hay không có thể khái phòng bị hơi nhiên cười chết phía trước trở nên còn rất nhanh a có thể hay không thiếu phiên kiếm trung thật không dụ vĩnh không bè. cái này tống vi vi thật sự quá phiền phía trước dựa bảy quán mỗi ngày trụ hot sẽ ập còn chưa tính hiện tại còn tưởng cùng a nhiên xào chính phú đi nghỉ mạ phòng bị hơi nhiên a nhiên sẽ thích một cái ba mươi mấy tuổi hài tử mẹ sao thấy tống vi vi không có việc gì dù thình linh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là vì gì tới gần cái này ô che mưa quầy hàng người ở chỗ này bán dù sao dù thình lình có chút không thể tin tưởng nhìn tống vi vi sạp Đầy mặt không hiểu, cố thời đây là khắt khe chính mình lao bà sao. Vẫn là tống vi vi tiền tiêu vặt không đủ. Tống vi vi nghe thấy dụ thình Lình không thể tưởng tượng ngữ khí, có chút xấu hổ gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi muốn tới mua một phen sao. Dụ thình Lình nhìn thoáng qua tống vi vi phát hiện nàng là nghiêm túc, tính, ai làm người này cứu chính mình thất lạc nhiều năm đồng bảo đệ đệ đâu. Lúc này tuyết đã càng rơi xuống càng lớn, bởi vì là ở phát sóng trực tiếp quan hệ, dụ thình Lình cũng không hảo cùng tống vi vi nhiều lời chút cái gì. Túi đầu nhìn nhìn tống vi vi sạp trước mặt dư lại mấy chục đem dù nói, cho ta hai thanh dù đi, này tuyết càng rơi xuống càng lớn, ngươi bán xong cũng sớm một chút trở về. Dù thình lình lời ngầm là ngươi trở về chậm, cố thời lo lắng làm sao bây giờ, nhưng làn đạn cũng không biết dụ thình lình lời ngầm. a a a rốt cuộc cái gì quan hệ, a nhiên túi đầu quan tâm nàng kia một khắc, ta cư nhiên có điểm khái tới rồi. Cười chết, phía trước ngươi vừa mới không còn ở khái trung thật không dù sao. Phiên chết. Các ngươi này đó hoàng tuyển người qua đường trang cái gì trang, ta xem các ngươi tất cả đều là này tống vi vi thủy quân đi. Ngươi loạn khấu cái gì mũ? Ta là thủy quân ngươi cho ta tiền A. Thấy có sinh ý, tống vi vi vội vàng đệ hai thanh phim hoạt họa dù cho dụ thình lình, dụ thình lình tiếp nhận sau liền đưa cho bành thật một phen, sau đó liền cùng tống vi vi từ biệt rời đi. Nhìn hai người một cao một thấp người mặc cổ trang rời đi bóng dáng, tống vi vi nhìn còn cảm thấy rất xứng. Chắc không được cố tinh lan cũng là trung thật không dụ chính phủ phấn đâu Theo minh tinh rời đi, chung quanh fans cùng vây xem quần chúng cũng dần dần tàn ra, trừ bỏ một ít nhận ra nàng là bảy quán tây thi người qua đường ngoại, tống vi vi sạp trước cơ hồ không có gì người nào. Tống vi vi nhìn sạp thượng dư lại dù linh cơ vừa động, lấy ra chính mình phía trước chuẩn bị tốt loa kêu lên, dù thình linh bảnh thật cùng khoản phim hoạt hòa dù, chỉ còn cuối cùng 30 đêm, dục mua nhanh chóng. Lời này vừa nói ra, lực sát thương cực đại Tống VV quán trước nháy mắt trên đầy hai người duy phấn, chính Phú phấn, cho nhau đẩy nhường, nhất định phải mua được idol cùng khoảng. Bị nhiệt tình fans vây đến chật như nem cối tống VV cũng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, không đến 10 phút, dư lại dù đã bị tranh mua không còn, thậm chí có cái fans nhìn chúng phía trước bị dụ thình lình chạm qua xe ba bánh tưởng dùng nhiều tiền mua đi. Thập phần cảm động sau đó cự tuyệt tống VV, hiện tại fans kinh tế như vậy kiếm sao. mươi 35 xào CP Chúc mừng ký chủ hoàn thành 7 quán nhiệm vụ bán ra 100 đem rủ, đạt được nhiệm vụ khen thưởng công chúa bạch tuyết mẹ kế ma kính. Tống vi vi vô ngữ, chính mình tuy rằng là mẹ kế nhưng không phải ác độc mẹ kế A. Chính là cái kia ma kính ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân ma kính. Ta lấy tới có ích lợi gì A. Ta lại không để bụng chính mình có phải hay không trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Hệ thống trả lời thực lãnh đạm, nhưng tống vi vi lại có thể nghe được nó lãnh đạm thanh âm hạ khinh bỉ. Người rốt cuộc có hay không xem qua công chúa bạch tuyết? E nở ẩn núi ma kính miêu tả là, đây là một cái không gì không biết ma kính. Hỏi bất luận vấn đề gì đều sẽ có đáp án, chỉ là bị ngu xuẩn vương hậu cả ngày lấy tới làm thư cạnh mà thôi. Bị xem thường một fan không xem đồng thoại tống vi vi, là cái dạng này sao? Ở tống vi vi thu thập hảo chính minh sạp, một bên sướng cưới lên ta yêu thương xe ba bánh, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Một bên cưới xe ba bánh về đến nhà thời điểm, cố thời đã ở phòng khách chờ. Hơn nữa không ngừng là cố thời, cố tinh lan cũng ở, thậm chí liền phương quản gia cùng trần trợ lý đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên sofa. Tống vi vi vừa đi tiến cửa nhà, bốn người tất cả đều quay đầu tới nhìn nàng, bị bốn người tám đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm là loại cái gì cảm thụ. Quá áp lực, luôn có loại chính mình giống như làm cái gì sai sự sắp bị bốn đường hội thẩm cảm giác, tống vi vi bị dọa đến bước chân một đốn, lập tức nhắm lại ca hát miệng, về phía sau lui một bước. Tình huống như thế nào? vì cái gì đều nhìn chằm chằm chính mình. Tống Vi Vi luôn uống, nàng hôm nay cũng chỉ là đi ra ngoài bảy cái quán mà thôi à, gì cũng chưa làm à. thấy Tống Vi Vi ăn mặc thật dày vàng nhạt áo lông vũ, vây quanh hồng nhạt khăn quàng cổ sướng nhạt thiếu nhi vào cửa, cố thời nhìn giống như nhàn nhã nàng cười lạnh một tiếng, ngươi còn biết trở về à? Tống Vi Vi nghe tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, đây là cái gì kinh điển chảo gian trích lời sao? Mẹ kế, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Cố Tinh Lan thấy hiện trường không khí có chút đình trệ, chạy nhanh đi lên trước lôi kéo cửa đứng tống Vi Vi ngồi xuống trên sofa, không hổ là mụ mụ hảo đại nhi, Tống Vi Vi ở trong lòng cấp cố Tinh Lan so cái ngón tay cái, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc không biết vì cái gì tâm tình phá lệ không xong cố thể nói, ta hôm nay đi lê xa cổ trấn đi dạo, nhưng xinh đẹp, ngươi xem ta còn mang về tới cổ trấn nổi danh tiểu đồ chơi làm bằng đường, ta bài đã lâu đổi mới mua được đâu, cố ý mang về tới cấp ngươi, bởi vì ở trong nhà. Cố thời khó được không có mặc chính trang, chỉ mặc một cái đơn giản hưu nhà áo lông, cùng phía trước so nhưng thật ra thiếu một kia xa cách tự phụ khí chết, nhiều một ít nhu hòa. Cố thời nhìn bị tống vi vi rối đến trước mặt tiểu đồ chơi làm bằng đường sừng sốt, nhìn tống vi vi rõ ràng không bỏ được nhưng vẫn là vẻ mặt nhịn đau bỏ những thư yêu thích biểu tình. Cố thời mặt vô biểu tình tiếp nhận, sau đó một ngụm cắn rứt đồ chơi làm bằng đường đầu. Tống vi vi lại đau lòng lại kỳ quái, cố thời như vậy hung tàn làm gì? An Điểm đồ ngọt cố thời nhìn mặt Lộ vẻ đau lòng chi sắc Tống Vi Vi, khoe miệng khẽ nhếch, âm trầm sắc mặt cũng hảo điểm, "Ta xem ngươi không phải đi đi dạo phố, là đi bảy quán đi." "Hắc hắc hắc, thuận tiện sao, chủ yếu vẫn là đi dạo phố, xem cổ trấn phong cảnh." Nghe Cố Thời nói như vậy, Tống Vi Vi cũng không phủ nhận, dù sao thượng Chu Cố Thời liền kỵ xe ba bánh mang chính mình lên đường loại sự tình này đều làm, nói vậy hắn đối chính mình thích bảy quán yêu thích đã sớm tập mãi thành thói quen. Cố Thời hư lạnh một tiếng, đôi tay ôm ngực không mở miệng nữa một bên trần trợ lý lập tức phản ứng lại đây vội vàng đem trong tay ipad đưa cho tống vv chỉ là bày quán đi dạo phố sao vậy ngươi cho ta giải thích một chút hiện tại trên mạng đều là chút thứ gì cố thời nhìn về phía tống vv vẻ mặt hảo hảo giải thích bằng không có ngươi đẹp biểu tình tống vv đầy đầu mờ mị tiếp nhận trần trợ lý đưa qua ipad túi đầu vừa thấy chỉ thấy trên màn hình rõ ràng mà biểu hiện lấy bổ thượng thật khi hot hosse ấp Hot ấp một trung thật không dụ phát sóng trực tiếp hót sệ đột nhị, trung thật không rủ be, hót sệ ở tam, bảy quán tây thi, tống vi vi nháy mắt phía sau lưng trật lạnh, có loại điểm xấu dự cảm, quả nhiên cơ lực mở hót sệ ở một hậu. điều thứ nhất ấy bổ chính là marketing, thoạt nhìn nhiệt độ còn không nhỏ, đã mấy chục vạn tán, bắt quái giải trí tin nóng, trung thật không dụ phát sóng trực tiếp trung thật không rủ be, hôm nay dụ thình lình cùng bành thật hợp đồng phát sóng trực tiếp thời điểm, ngẫu nhiên gặp được bảy quán tây thi, Dụ thình lính cùng bảy quán tây thi cư nhiên rất quen thuộc bộ dáng. càng quan trọng là bành thật cùng bảy quán tây thi té ngã dù thình lình cư nhiên đầu tiên chạy tới đỡ bảy quán tây thi video một lâu a nhiên chỉ là thấy bằng hưu té ngã lễ phép đỡ một phen mà thôi đi hắn đối bành thật giới thiệu bảy quán tây thi thời điểm cũng là nói chính là bằng hưu a trung thật không dụ vĩnh không bè. hai lâu phía trước có phải hay không khái tròn váng rõ ràng dù thình lình càng coi trọng bảy quán tây thi a hai người cùng nhau quăng ngã chỉ đỡ bảy quán tây thi các ngươi không thấy được sao ba lâu cười chết như thế nào đều gọi người ta bảy quán tây thi a trong video dụ thình lình không phải giới thiệu nhân ra tên sao tống vvr bốn lâu phỏng chừng mọi người đều kêu bảy quán tây thi kêu thói quen ha ha ha nhưng là dụ thình lình túi đầu xem bảy quán tây thi kêu một màn thật là làm nhân tâm động a lại xứng với đầy trời tuyết bay quả thực phim thần tượng cảnh tượng giống nhau có hay không cùng ta cùng nhau nhập cổ phòng bị hơi nhiên năm lâu phía trước không cần cái gì lạ người chính phú đều khái được không Ba mươi mấy hải tử mẹ cũng xứng đôi nhà của chúng ta a nhiên. Sáu lâu trên lầu cái gì mê hoặc lên tiếng. hai tử mẹ chính là là người. Nhân ra bảy quán tây thi thấy việc nghĩa hăng hái làm, có thể so giới giải trí lưu lượng minh tinh cao quý. Ha ha, kỳ thật chính là bảy quán thời điểm ngẫu nhiên gặp được dụ thình lình, chào hỏi gì đều không có phát sinh. Tống Vi Vi nhìn Đại Gia nhìn chằm chằm chính mình biểu tình, không biết vì cái gì cảm giác có chút mạc danh chuẩn dạng. Đặc biệt là cảm giác được cố thời lạnh lạnh ánh mắt sau, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Mẹ kế, ngươi này thoạt nhìn nhưng không giống tùy tiện chào hỏi, hiện tại trên mạng thật nhiều khái phòng bị hơi nhiên người đâu, nhân số cư nhiên có thể cùng chung thật không dụ đánh đến có tới có lui, các ngươi thật sự không gì sao. Vừa mới còn ở trộm khen cố tinh lan hảo đại nhi tống vi vi, câm miệng đi, này nhi tử không thể muốn, quá hô nương. Thấy tống vi vi vẻ mặt trột dạ nhìn chung quanh nhìn trời nhìn đất, chính là không nói lời nào. cố thời trong lòng áp không được hỏa khí lớn hơn nữa. Trần trợ lý cho nàng nhìn xem trên mạng hiện tại đều là như thế nào đang mắng nàng. Trần trợ lý trầm mặc một chút, ở bất phiên một ít trung thật không rụp phía trên chính phủ phấn cực đoan ngôn luận đưa cho tống vi vi. Phu nhân này đã là sàng chọn qua đi ngôn luận, có chút quá phận xã giao bộ đã nghĩ cách xóa bỏ. Tống vi vi nhìn mắt màn hình, đều là những người này thân công kích ngôn luận, khó coi đến làm nàng có chút tức giận trình độ. Tống vi vi nhịn không được nhăn chặt lông mày, thấy tống vi vi tâm tình không tốt. cố thời đệ cái ánh mắt cấp trần trợ lý ý tứ thực rõ ràng cơ hội tới ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện tự xưng là kim bài trợ lý trần trợ lý tự tin mà trở về một cái tổng tài yên tâm giao cho ta chuẩn không sai ánh mắt tổng tài phu nhân hiện tại trên mạng dư luận có chút quá kích hơn nữa ngài còn không có sự liền thích đi ra ngoài đi dạo phố bày quán thực dễ dàng gặp được một ít cực đoan fans hơi không chú ý liền dễ dàng xảy ra chuyện thấy tống vi vi đầy mặt viết nhận đồng thần sắc trần trợ lý dừng một chút thừa thắng xông lên Chúng ta cùng xã giao bộ thương lượng một chút, cuối cùng nhất trí tán thành phương án là mau chóng sáng tạo cá nhân tài khoản, hướng đại chúng giải thích rõ ràng ngươi cùng dụ thình lình không quan hệ, sau đó công khai thân phận, như vậy sẽ tương đối tốt một chút. Tống vi vi cau mày tự hỏi nửa ngày, sáng tạo cá nhân ấy bù đảo không gì, nhưng là công khai củng cố thời quan hệ chuyện này lại làm nàng có điểm do dự. Đệ nhất, nàng đối chính mình củng cố thời phu thê quan hệ còn không có cái gì thực chất cảm thụ. Nàng thậm chí còn không có đem chính mình mang nhập đến cố thời phu nhân nhân vật, liền phải đối ngoại giới công khai, cái này làm cho nàng có chút do dự. Đệ nhị, cũng là quan trọng nhất, quá ảnh hưởng nàng bày quán, đến lúc đó phòng trừng thật nhiều người sẽ mắng nàng bày quán chính là vì làm tú. Nghĩ như vậy, Tống Vi Vi cuối cùng quyết định vẫn là không công khai cho thỏa đáng. chân trợ lý, bằng không liền sáng tạo tài khoản giải thích một chút cùng dụ thình lình quan hệ đi, đến nỗi cùng cố thời quan hệ vẫn là trước không cần công khai cho thỏa đáng. Vốn tưởng rằng năm chắc cố thời nghe được thẳng như mày Quả thực muốn banh không được chính mình lạnh nhạt mặt nạ Tưởng hung hăng chất vấn tống vi vi Nữ nhân, ta liền như vậy nhận không ra người sao Tống vi vi không biết cố thời ý tưởng Nàng hiện tại mãn đầu vóc không thể công khai Ảnh hưởng bày quán Không công khai nàng nhân thiết liền vẫn là tự lập tự cường đơn thân mụ mụ Công khai đã có thể biến thành làm tú hảo môn phu nhân Mụ mụ, vì cái gì không công khai Ba ba nhận không ra người sao Ở một bên cố tinh lan nhịn không được Hỏi ra cố thời trong lòng nghi hoặc, Tống Vi Vi trầm mặc một chút, quyết định làm bộ không nghe được, lược quá vấn đề này. Ở vài lần khuyên bảo không có kết quả sau, trần trợ lý chỉ phải thở dài, ở dùng ánh mắt ý bảo quá cố thời sau, sau đó giúp Tống Vi Vi sáng lập lấy bù hoàng Vệ tài khoản, bày quán tây thi Tống Vi Vi. Tống Vi Vi nhìn cái này xấu hổ tên, Vô ngư chịu chịu khoe miệng, nội tâm không ngừng phun tảo này cái quỷ gì tên, vẫn là chính mình thường dùng vong danh ma pháp tiểu hơi đáng yêu điểm. Nề hà trần trợ lý nói tên này nhất có công nhận độ, người khác vừa thấy là có thể nhận ra nàng. Thực mau tống vi vi thứ nhất bác bỏ tin đồn tin tức liền như vậy xông lên hót xệ ấp. Bày quán tây thi tống vi vi về, ta cùng dụ thình lình chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, thình đại gia không cần lại lung tung nghi kỵ. Cũng thỉnh sở hữu biệu đặt tặc tinh đến nay nay mai xóa bỏ tương quan ngôn luận, nếu không luật sư hàm hầu hạ. Một lâu, đây là bản nhân. Có hoàng vê hẳn là đi. Hai lâu. ngữ khí hảo mới vừa nga ha ha ha ha ha ha ha ha ha thực mau dụ thình lình cũng chuyển phát này với bổ cũng xứng luôn cùng tống vi vi nhận thức là bởi vì trong nhà có người bị nàng đã cứu cho nên thực cảm kích nàng thỉnh không cần quá nhiều quái giày tố nhân cảm ơn một lâu chắc không được đi trước đỡ tống vi vi nguyên lai like là ân nhân a hai lâu bất quá liền tính không có tống vi vi này trung thật không dụ cũng đã sớm bay đi hôm nay xem phát sóng trực tiếp thời điểm liền phát hiện hai người rõ ràng không thân chính phủ phấn tóm được nhân gia tống vi vi dùng sức mắng làm gì ba lâu cứu mạng ân nhân cứu mạng giống như càng tốt thái bốn lâu đem phía trước chính phủ nào cho ta xoa đi ra ngoài như thế nào cái gì đều có thể khai a tống vi vi soát một lát các đại mạng xã hội thấy ngôn luận bị mang nhập quỹ đạo công chúng lực chú ý cũng đã không còn đặt ở hai người quan hệ thượng tống vi vi thở phào một hơi đáng tiếc tống vi vi không phát hiện chính là tuy rằng công chúng không có lại quan tâm tống vi vi cùng dụ thình lình quan hệ Nhưng một cái gọi là phòng bị hơi nhiên chính phủ siêu thoại lại lặng yên thành lập lên. ân nhân cứu mạng ít đại minh tinh hảo hảo khái a a a a cờ s -V -L, ngọt chết tôi rồi. Ta cũng cảm thấy man xứng đôi ha ha ha ha. Tống vi vi không phát hiện, nhưng cố thời phát hiện, vẫn luôn suy nghĩ tống vi vi vì cái gì không muốn công khai hai bên phu thê thân phận cố thời. Nửa đêm 12 giờ cũng chưa ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại như cũ không hề buồn ngủ sau. Cố thời rốt cuộc nhịn không được lấy ra di động bắt đầu soát nổi lên nội bù. Liên như vậy một soát, liền phát hiện chuyện này. Hốt kệ vừa lên trói lọi treo phòng bị hơi nhiên, làm cố thời nhăn chặt lông mày, điểm đi vào về sau, bên trong nội dung càng là quá mức, đều là chút chính phú ngôn luận, còn có biểu đặt thức khái đường. Hình ảnh. A Nhiên đỡ Vi Vi lên thời điểm, cái kia ánh mắt hảo thâm tình a, đây là ai đi? Nhất định đúng vậy. Cờ nút ngọt chết tôi rồi, như thế nào có thể như vậy ngọt, như vậy có bầu không khí cảm, ngươi xem hắn đỡ nàng thời điểm, tay ở nàng trên eo a. cố thời nhìn đến cái này bình luận lập tức quay trở lại đem chính phú phấn chụp hình phóng đại tỉ mỉ quan sát một lần phát hiện xác thật là ở trên eo cố thời thực hảo dụ thình lình ngươi cho ta chờ nếu là tống vi vi nhìn đến này trương hình ảnh khẳng định sẽ thực vô ngữ không biết này đó chính phú các phan ở khái chút cái gì phải biết rằng ngày mùa đông vốn dĩ liền ăn mặc hậu tống vi vi bên trong xuyên hai kiện áo lông bên ngoài một thân thật dày lông áo khoác căn bản không cảm giác được dụ thình lình tay đặt ở nàng trên eo Đương nhiên, nàng có thể lý giải, nhưng cố tổng thập phần không thể lý giải, cố thời nhìn này trương bị chính phủ cắt phan bỏ thêm nhiều tầng lự kính thoạt nhìn cực có bầu không khí cảm ảnh trụ, hư lệnh một tiếng, trong lòng hung hăng mà nguyền rủa một lần dụ thình lình. Mà lúc này hơn phân nửa đêm ngủ không được đang ở chơi di động dụ thình lình không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy cả người lạnh cả người đánh cái hát xì sao lại thế này? Chẳng lẽ hôm nay tuyết quá lớn? Bị cảm? Nhìn chính mình lão bà cùng người khác chính phú siêu thoại xếp hạng một đường tiêu thăng, siêu thoại fans điên cuồng dâng lên là loại cái dạng gì thể nghiệm. Cố tổng, thuốc sủ, thể nghiệm cảm cực kém, tưởng tạc cái này siêu thoại. Ngê Hà hiện tại hắn liền đối ngoại thừa nhận hai người phu thê quan hệ đều không được, Cố Thời hung hăng mà nhìn chằm chằm trên màn hình phòng bị hơi nhiên này bốn cái chữ to nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, từ di động trò chuyện danh sách tìm được Trần Trợ Lý đánh qua đi. Điện thoại kia đầu Trần Trợ Lý nhìn thời gian, Cảm giác ngủ ở chính mình bên cạnh người bạn gái mau bị chuông điện thoại thanh đánh thức, vội vàng cầm điện thoại đi đến ban công. uy tổng tài. Là có chuyện gì muốn phân phó sao? Theo cố thời cái này công tác cùng nhiều năm như vậy, trước kia hơn phân nửa đêm cố thời cũng thường xuyên gọi điện thoại tới hỏi công tác phương diện sự, cho nên trần trợ lý nhưng thật ra thực tập mãi thành thói quen tiếp điện thoại, cho rằng cố thời có cái gì công vụ muốn phân phó. Cố thời ở điện thoại kia đầu trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, trần trợ lý. Ngươi biết xảo chính phú là cái gì sao? Trần trợ lý sừng sốt, ở trên ban công bị mùa đông gió lạnh thổi thổi, buồn ngủ toàn vô, cả người đều có chút tinh thần. Cố tổng, ngài ý tứ là hắn lại không phải người động núi, đương nhiên biết xảo chính phú là có ý tứ gì, chỉ là cố thời ngủ ý làm trần trợ lý có chút do dự. Thấy trần trợ lý lĩnh ngộ chính mình ngủ ý, cố thời vừa lòng gật gật đầu, không hổ là chính mình một tay bồi dưỡng ra tới tâm phúc, chính là thượng nói, cho ngươi hai tháng thời gian. Giúp ta đem mao cố tống nhiên chính phủ xào hồng, ít nhất muốn so phòng bị hơi nhiên hồng. Chính là, cố tổng, thấy trần trợ lý có chút do dự, cố thời không kiên nhẫn, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không được sao. Không phải, cố tổng, sở tóc gáy cái này chính phú danh có phải hay không quá khó nghe điểm. Cố thời, mươi 36 hẹ ở tạ giảm sở. Ngươi là nói đấu giá hội. Nghe thấy trần trợ lý hồi phục, cố thời có chút chính lăng, trần trợ lý gật gật đầu, tiếp tục nói. Đúng vậy. Ta tra được đêm mai 7 giờ rưỡi Hải Dương sẽ Hào Du Thuyền sẽ ở thành phố S Bến Tàu Ngừng, đến lúc đó sẽ cử hành một hồi cao cấp đấu giá hội, nghe nói sẽ thượng có một viên 228.31 cạ dạ kim cương làm áp trục chụp, chụp phẩm bán ra, là hiện tại bán đấu giá sử thượng xuất hiện lớn nhất bạch toàn. Nói trần trợ lý đem trên tay thư mời đưa cho cố thời, đây là ban tổ chức đưa lại đây thư mời, bởi vì đề cập kim ngạch quá lớn, khả năng yêu cầu ngài tự mình tham dự chụp được. Cố thời gật gật đầu tiếp nhận. trần trợ lý trên tay thư mời cẩn thận quan sát một chút màu đen màu lót kim sắc hoa thể tự xứng với phức tạp in hoa thoạt nhìn xác thật là bức cách tràn đầy một chương thư mời đúng rồi cố tổng thấy trần trợ lý đứng ở chính mình trước mặt muốn nói lại thôi ấp á, á, á đúng úng cố thời có chút không kiên nhẫn chuyện gì nói đi cố tổng ngay kỳ thật có thể mang tổng tài phu nhân đi đấu giá hội thượng nghe nói hải dương như sệ hào mỗi đêm đều sẽ phong pháo hoa rất là lãng mạn cố thời âm thầm suy nghĩ một chút Có chút lo lắng, nhưng ta không phải tưởng cho nàng cái kinh hỉ sao. Trực tiếp mang theo nàng tham gia đấu giá hội, nàng chẳng phải sẽ biết nảy viên kim cương là vì nàng chụp được sao. Trần trợ lý nội tâm thở dài, này cố tổng quả nhiên không nói qua luyến ái, mẫu thai solo lâu lắm, căn bản không hiểu nữ hải tử tâm. ngươi mang nữ hải tử đi đấu giá hội, vì nàng vung tiền như rác này có thể so yên lặng đưa nữ hải tử kim cương hấp dẫn người nhiều, kỳ thật cũng là mẫu thai solo nhiều năm, gần nhất mới thoát đơn trần trợ lý như thế nghĩ đến. Cố thời nghĩ nghĩ, hình như là có một chút đạo lý. Thiếu phu nhân. Làm sao vậy? Vương quản gia giống như có nói cái gì muốn cùng chính mình nói. Tống vi vi từ bỏ nghiên cứu trong tay hệ thống đưa ma kính, có chút tò mò nhìn phương quản gia. Thiếu gia gọi điện thoại tới thuyết minh vãn ở Hải Dương như sẽ hào thượng có một hồi đấu giá hội, mời ngài cùng hắn cùng đi. Tống vi vi sửng sốt có chút kỳ quái, đấu giá hội. Cố thời là có cái gì quan trọng đồ vật tưởng mua sao? Hơn nữa quan trọng nhất chính là... hắn vì cái gì không chính mình gọi điện thoại cho ta. Phương quản gia bật cười, đã hơn 70 tuổi, năm cận cổ hy hắn lịch duyệt càng sâu, tự nhiên là có thể nhìn ra đôi vợ chồng này chi gian gần nhất có chút kỳ quái bầu không khí. huống hồ hắn từ nhỏ nhìn cố thời lớn lên, đối cố thời tâm tư cùng ý tưởng cơ hồ là rõ như lòng bàn tay, không đánh cấp tống vi vi một hai phải vòng cái vòng làm chính mình chuyên đạt, kỳ thật là cố thời có chút thẹn thùng biểu hiện. Thiếu ra ý tưởng, ta như thế nào sẽ rõ ràng đâu? Alexander mấy ngày hôm trước đưa tới một kiện màu đỏ đồi cá lễ phục dạ hội, hẳn là thực thích hợp ngày mai xuyên, ngài muốn hay không thử xem, ta đi giúp ngài từ phòng thử đồ lấy ra. Alexander là nàng chuyên trúc trang phục thiết kế sư, cơ hồ sở hữu thiết kế quần áo đều là lấy nàng vì nguyên hình định chế, cho nên so với ở bên ngoài mua trang phục sẽ càng thích hợp nàng. Tống vi vi gật gật đầu, vương quản gia lên lầu đi xa, mới tùy tay cầm lấy vừa mới bị chính mình đặt ở trên bàn ma kính tiếp tục nghiên cứu lên. Ma kính ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Gương không nói chuyện, tống vi vi nóng nảy, hệ thống ngươi này đưa có phải hay không giả mạo ngụy kém gương. Vì sao ta cùng nó nói chuyện nó một chút phản ứng cũng không có. Hệ thống hồi phục như cũ lạnh nhạt, yêu cầu kích hoạt, bởi vì này phá gương lời nói quá nhiều, có điểm xảo, cho nên ta cho nó bỏ thêm cái phong ấn. Tống vi vi trầm mặc, cho nên ta nên như thế nào kích hoạt. Thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Không khí, không khí. Tức điên không ai đau lòng, còn không phải là cái ma kính sao. Cùng lắm thì không kích hoạt rồi, trở thành bình thường gương dùng thì tốt rồi. Tống vi vi hít sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, sau đó tùy tay đem gương ném tới rồi trên bàn trà, lên lầu thí xuyên ngày mai lễ phủ. Tinh Lan, ngươi vì cái gì hôm nay không cao hứng cho lắm bộ dáng? Thấy cố Tinh Lan tan học sau vẫn là một người ngồi ở phòng học không muốn đi ra ngoài chơi bộ dáng, tiền nhiều hơn có chút tò mò chọc chọc hắn, cố Tinh Lan bực bội né tránh. trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nói ra chính mình phiền não Ai, ta ba ta mẹ đêm nay muốn ra. Đi đơn độc hẹn hò không mang theo ta. Tiên nhiều hơn gật gật đầu, không cảm thấy có cái gì, bởi vì hắn cha mẹ cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi không mang theo hắn. Này không khá tốt sao? Ngươi phía trước không còn ở phiền não cha mẹ quan hệ không hảo sao, hiện tại quan hệ hảo, ngươi nên cao hưng à. Cố tinh lan trầm mặc, cuối cùng vẫn là nói ra chính mình chân thật ý tưởng, chính là cảm thấy có loại bị vứt bỏ cảm giác. Hơn nữa vạn nhất bọn họ nếu là cho ta làm ra cái đệ đệ hoặc là muội muội, ta sẽ ghen. Tiền nhiều hơn an ủi vô vô cô Tinh Lan bả vai, nghĩ nghị quyết định cho hắn nói chuyện xưa rời đi một chút đề tài. Tinh Lan, ta cho ngươi nói chuyện xưa thế nào, nghe nói buổi tối đối với gương tức quả táo sẽ. cố Tinh Lan vừa nghe tiền nhiều hơn lại phải cho hắn giảng quỷ chuyện xưa, chạy nhanh che lại chính mình lỗ thai, cái này tiền nhiều hơn phía trước ở bác xa lâu giáo hấn còn chưa đủ sao. Lần trước sau khi trở về không phải khóc đến rối tinh rối mù thề không bao giờ đọc quỷ chuyện xưa sao, như thế nào bệnh cũ lại tái phát. Thiếu phu nhân, hiện tại thời tiết lạnh, đơn xuyên lễ phục khả năng sẽ lạnh, vẫn là thêm một kiện áo choàng hảo một chút. Tống vi vi gật gật đầu, tiếp nhận phương quản gia đưa qua mau nhung áo choàng, trong lòng có chút cảm khái phương quản gia thật không hổ là kim bài quản gia, mười hạng toàn năng không nói, làm việc còn thập phần chi kỷ, khó trách cố thời cố tinh lan đều rất coi trọng hắn. Nhìn Tống Vi Vi ăn mặc màu rượu đỏ bên người đôi cá lễ phục, khoác màu đen đại cuộn sóng tóc quăn đi hướng chính mình thời điểm, cố thời có chút chính lăng, hôm nay nàng trang điểm cùng phía trước luôn luôn tương đối thanh thuần hệ trang điểm hoàn toàn tương phản, thoạt nhìn muốn gợi cảm rất nhiều. Nhìn Tống Vi Vi có điểm thấp cổ áo, cố thời sửng sốt một chút, ngươi quần áo ai chọn? Tống Vi Vi không để ý cô thời nói, còn tưởng rằng hắn là thuận miệng vừa hỏi, phương quản gia chọn, hắn nói là Alexander độc nhất vô nhị định chế, ta thử một lần, quả nhiên thích hợp sắc thật cùng phía trước cảm giác không giống nhau nhưng cũng là loại tân phong cách sao cũng không tệ lắm cố thời nghe nói là phương quản gia chọn sau liền gật gật đầu không nói chuyện thực mau cố thời dồn dơ sơ liền sử vào bến tàu nhìn cách đó không xa ngừng thật lớn du thuyền sống hai đời cũng chưa thượng quá du thuyền tống vi vi có chút cảm khái thượng một lần nhìn đến du thuyền vẫn là ở dạp chiếu phim xem the tỷ tạ nịp thời điểm nghĩ đến the tỷ tạ nịp tống vi vi trầm mặc một chút vẫn là không cần miệng quạ đen tương đối hảo đi thôi thấy cố thời đột nhiên bắt tay duỗi lại đây tống vi vi ngây ngẩn cả người nhưng quay đầu vừa thấy phát hiện cầm tay lên thuyền cả trai lẫn gái nhóm đều là tay khoác tay đi lên tống vi vi nháy mắt minh bạch kéo cố thời tay ưu nhã lên cầu thang bình sinh lần đầu tiên tham gia đấu giá hội tống vi vi vừa tiến vào hội trường liền ngơ ngẩn nơi sân kỳ thật so nàng tưởng tượng nhỏ chút nhân số cũng không giống nàng trước kia ở trên tivi xem đến như vậy đậu một chút mấy trăm người tống vi vi nhìn quét liếc mắt một cái toàn trường trong lòng tính ra một chút nhiều nhất cũng liền năm 60 cá nhân khả năng đây là cao cấp đấu giá hội chỉ có phi phu tức quý nhân tài đi vào tới không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được các ngươi cố tổng tống tiểu thư ở tống vi vi một bên kéo cố thời phát ốc một bên quan sát đến quanh mình hoàn cảnh thời điểm một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên tống vi vi cảm thấy thanh âm này có điểm quen hai quay đầu vừa thấy cư nhiên là ngồi ở trên xe lăn rụ hách vân cùng đẩy xe lăn rụ lao ra tử tống vi vi sửng sốt một chút các ngươi hảo, cố thời nghe thấy tống tiểu thư cái này xưng hô có chút không vui, này dụ hách vân một chút nhãn lực thấy cũng không có, cũng không biết kêu cố thái thái sao. dụ lao ra tử nhìn mắt đứng ở tống vi vi bên cạnh người không nói một lời, lão thần khắp nơi cố thời tức khắc chơi tâm nổi lên. đã lâu không thấy à, vi vi, ta mấy ngày hôm trước còn nhìn đến ngươi cùng dụ thình lình thượng hot sể ấp, các ngươi cái kia chính phú danh ta đều nhớ kỹ phòng bị hơi nhiên, ha ha ha còn khá tốt nhớ. nghe được lời này. Không chỉ có là cố thời ngay cả bị dụ lao ra tử đẩy ngồi ở trên xe lăn dụ hách vân đều thẳng nhíu mày. Tống Vi Vi trầm mặc. Này lao ra tử như thế nào cái hay không nói, nói cái giờ đâu? Ha ha, hiểu lầm. Dụ ra ra chính là cái hiểu lầm. Phía trước cùng dụ thình lình ở cổ trấn ngẫu nhiên gặp được một chút, kết quả không thể hiểu được đã bị hiểu lầm thượng hot xèo. Cố thời sửng sốt một chút, không rõ như thế nào còn kêu thượng ra ra. Tống Vi Vi đối cố thời tâm lý hoạt động không biết gì. như cũ nóng bỏng cùng dụ người nhà nói chuyện với nhau cố thời nói nơi này có buổi đấu giá hội muốn mang ta tới mở rộng tầm mắt cho nên mới tới không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được hảo xảo thấy cố thời đứng ở một bên biểu tình không phải thực vui vẻ bộ dáng dù hách vân trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười là ra ra nghe nói đêm nay có không ít chân phẩm muốn bán đấu giá một hai phải mang theo ta đến xem bởi vì tống vi vi cùng cố thời đến tương đối trễ vừa mới hàn huyên hai câu đấu giá hội liền bắt đầu Mấy người đành phải tách ra, sau đó rửa theo thư mời thượng vị trí ngồi xuống. Chỉ thấy một cái người mặc tây trang đánh cả vạt người chủ trì cầm mịt rổ phổn nghiêm trang đi tới trên đài niệm nổi lên mở màn từ Tôn kính các vị khách, các vị nữ sĩ, các tiên sinh, các bằng hữu. Chào mọi người buổi tối tốt lành, cảm tạ các vị đi vào từ chúng ta mật tuyển quốc tế chủ sự đấu giá hội. Đêm nay sẽ có 10% thu vào lấy lần này hoạt động dành nghĩa hiến cho cấp nhi đồng hy vọng quỹ, đồng thời cũng hy vọng đêm nay đại gia chơi đến vui vẻ. Tìm được chính mình thích chụp phẩm, hiện tại cho mời chúng ta tôn kiệt tiên sinh cho chúng ta mang đến đệ nhất kiện trục phẩm. Bán đâu ra quá trình thực nhằm chán, Tống Vi Vi vốn là không phải cái ham muốn hưởng thụ vật chất thâm người, đối hôm nay trục phẩm không hề hứng thú. Nghe chung quanh người ẩm ý báo giá thanh, Tống Vi Vi chỉ có thể ngồi phát ngốc, cơ hồ đều sắp ngủ rồi. Cố thời thấy nàng ngồi ở một bên vẻ mặt hảo nhàn chán ta muốn ngủ bộ dáng cũng không ngăn cản, dù sao trận này trục phẩm cũng không vài món thứ tốt. Cũng liền cuối cùng Kim Cương có điểm ý tứ. Đột nhiên giữa sân một trận ồn ào vang lên, Tống Vi Vi bị xảo có chút tinh thần, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện một viên cực đại Kim Cương bị người thật cẩn thận đặt ở trên đài triển lãm. Cho tới nay mới thôi bán đấu giá sử thượng xuất hiện lớn nhất Kim Cương, một viên bị mệnh danh là Adam Ngôi sao Kim Cương, khai thác tự Nam Phi, này trọng lượng đạt tới 228.31 ca dạ mọi người đều biết một viên vĩnh cửu xa, Kim Cương vĩnh truyền lưu đồn đãi. Này viên kim cương vô luận là đưa người khác vẫn là đưa chính mình đều là không tồi lựa chọn. Nhìn này viên xinh đẹp lộng lẫy kim cương bị đặt ở trên đài, tống vi vi rõ ràng cảm nhận được chung quanh người doanh động, đặc biệt là ở đây không ít phú bà nhóm đều có chút kìm nén không được, sôi nổi thấp giọng thảo luận, nóng bỏng mà ánh mắt làm tống vi vi có chút hoài nghi cái này kim cương có thể hay không bị các nàng nhiệt tình cấp hòa tan. Nó giọt nước hình hình dạng từ hệ ở tạ giật sở công nghệ cắt mà thành. Vô luận ngươi từ cái kia góc độ xem qua đi đều có thể nhìn đến nó tám trái tim cùng tám chi mũi tên, vô luận từ bất luận cái gì góc độ, đều có thể nhìn đến nhất lộng lây nhất lóa mắt quan mang, đại biểu cho thuần túy tốt đẹp tình yêu ý nghĩa, một viên không gì sánh kịp mà lại tuyệt không thể tả kim cương. Hẹn ở tạ giặc sở ha ha ha ha, Tống Vi Vi nghe thấy cái này hình dung từ thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái này quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ từ, làm nàng nghĩ tới khi còn nhỏ xem TV mua sắm thời điểm. Ngay lúc đó Kim Cương đẩy mạnh tiêu thụ viên cũng là như vậy chuyên nghiệp ở màn hình nghiêm trang nghiệm, 8 tinh 8 mũi tên công nghệ, không phải 3 bốn ngàn, không phải 1 hai ngàn, chỉ cần 998, thật sự chỉ cần 998, ở ạ giật sờ mang về nhà. Nghe thấy người chủ trì còn ở chuyên nghiệp nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ từ Tống vi vi Nghị thẩm trách không được nói Kim Cương là trên thế giới này nhất thành công quảng cáo marketing đâu, loại này chủ yếu thành phần là than châu áo, kỳ thật cũng không có gì cất chứa ý nghĩa. Tuy nói sẽ không ngã cái gì giới, nhưng tốc độ tăng cũng tuyệt đối không phải rất lớn, có này tiền cầm đi mua hoàng kim thật tốt ta, tuyệt đối đồng tiền mạnh. Hiện tại bắt đầu cạnh giới, khởi chụp giới 4.000 vạn, mỗi lần tăng giá biên độ vì 5 vạn cập 5 vạn bội số. Thoạt nhìn cái này chủ chụp phương đối này viên kim cương cũng không phải thực tự tin, bằng không này tăng giá biên độ cũng sẽ không thiết như vậy tiểu. Tống vi vi vừa nghe lập tức ở trong lòng phung tạo, cũng không biết cái nào coi tiền như rác sẽ nguyện ý mua. sau đó liền nghe được chính mình bên cạnh người truyền đến một cái quen thuộc thanh âm 4.500 vạn Tống Vi Vi không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người coi tiền như rác biểu tình chăn ngập người nghiêm túc Cố Thời nhìn Tống Vi Vi chừng lớn đôi mắt bộ dáng, còn tưởng rằng nàng đó là kinh hỉ biểu tình, vì thế Cố Thời khó được ôn nhu cho nàng một cái kiên định ánh mắt yên tâm, ta nhất định đem này viên kim cương chụp tới tay Tống Vi Vi nhìn Cố Thời kiên định ánh mắt trở mặc. Có loại coi tiền như rác thế nhưng ở ta bên người cảm giác. Bốn hào người mua ra giá 4.500 vạn nhất thứ, còn có người nguyện ý tăng giá sao? Thấy có người vừa lên tới liền trướng giới 500 vạn, ở đây mặt khác cô ý hướng người nháy mắt có chút phẫn nộ, hiểu hay không quy củ à, cái này bốn hào người mua là ai? À, ngẩng đầu vừa thấy, thành phố S nhà giàu số 1, hiện trường yên lặng trong chốc lát, tính, so không được. Thấy cố thời ra giá, có chút ý động người đều có điểm lưu bước. Này dù sao cũng là thành phố S nhà giàu số 1, ở đây người đều phi phú tức quý, cũng bởi vậy đối cố thời kinh tế tài lực càng thêm hiểu biết, biết chính mình chụp đến tỷ lệ cơ tiểu. Cho nên đồng giá cách tới 6.000 vạn thời điểm liền không có gì người nguyện ý tiếp tục tăng giá, vì viên kim cương đắc tội cố thời cũng không có lời. Bốn hào người mua ra giá 6.000 vạn nhất thứ, còn có người nguyện ý tăng giá sao? Bốn hào người mua ra giá 6.000 vạn lượng thứ, còn có người nguyện ý tăng giá sao? Bốn hào người mua ra giá 6000 vạn ba lần. Ở bán đấu giá sư sắp rơi xuống đệ tam chủ ý thời điểm, có người ra giá. 6500 vạn. Hảo, bảy hào người mua ra giá 6500 vạn. Còn có hay không nguyện ý tăng giá? Mắt thấy liền phải thành giao, đột nhiên lao tới một cái một thêm chính là 500 vạn, bán đấu giá sư thanh âm đều run rẩy. Tống Vi Vi cũng run rẩy, liền như vậy một viên thành phần tất cả đều là than, còn có thể nhân công hợp thành, căn bản khó giữ được giá trị đồ vật. Cư nhiên còn có coi tiền như giác nguyện ý củng cố thời cạnh tranh. Ta đảo muốn nhìn trận này thượng còn có bao nhiêu ngốc tử. Sau đó liền thấy được dụ hách vân ngồi ở trên xe lăn, trong tay chính giơ bảy hào thẻ bài. Tống vi vi, đột nhiên cảm giác chính mình bên người người đầu góc đều không phải thực tốt bộ dáng. Nhìn thấy có người dám giang thành phố S nhà giàu số 1, mặt khác người mua cũng cảm thấy hiếm lạ. ngẩng đầu vừa thấy là cái không thế nào quen mắt người trẻ tuổi, nhưng hắn bên người vị kia lão nhân rất là quen mắt. như là mười mấy năm trước sất trá thành phố S thương giới dụ hoàng nghĩa ở đây người ánh mắt nhìn nhau một chút phát hiện là chính mình chen vào không lọt đi cạnh tranh quyết định dứt khoát ngoan ngoan xem diễn cố thời thấy cùng hắn cạnh giới chính là dụ hách vân thu mới hận cũ giới trực tiếp há mồm liền tưởng thêm cái một nghìn vạn tổng vi vi xem hắn biểu tình liền biết tuyệt đối là cái đại sổ mục trực tiếp đoạt lấy cố thời thẻ bài thanh âm run rẩy người muốn thêm nhiều ít cố thời ngữ khí bình tĩnh bá tổng phong phạm tất huyện đương nhiên là một nghìn vạn Tống vi vi lắc đầu này sao được thiếu thêm chút đi ngươi này cũng quá nhiều này kim cương cũng không đáng giá cái này rơi a tới tới thấy cố thời dơ lên thẻ bài mặt khác người mua thoạt nhìn ngược lại so cố thời càng thêm kích động ai làm có người dám chính đại quang minh giang thành phố ép nhà giàu số một đâu giống cố tổng loại này không kém tiền khẳng định tùy tùy tiện tiện liền thêm cái một hai ngàn vạn trên đài bán đấu giá sư cũng kích động tổng cảm thấy chính mình trên tay này viên kim cương muốn đánh ra sử thượng tối cao giới phải biết rằng hắn thủ lao là chính là ấn trụ phẩm thành giao giới tới. Sau đó liền nghe được Cố Thời bình tĩnh không gợn sóng thanh âm, năm vạn. Ở đây người nháy mắt có loại, chỉ kém chỉ còn một bước liền tiết khí cảm giác, năm đó quốc đủ chưa đi đến nút cột cũng chưa như vậy thất vọng quá, chỗ nào có nhà giàu số 1 năm vạn năm vạn tăng giá a. Du Hách Vân nhìn chằm chằm vào Cố Thời bên kia động tĩnh, tự nhiên biết là Tống Vi Vi chú ý, suy tư một chút cũng đi theo bỏ thêm năm vạn. Vì thế như vậy một viên kinh điển 200 nhiều cả giả đại kim cương liền ở hai người người tới ta đi Trung Hoa nửa giờ tăng tới 6.700 vạn. Ở đây tất cả mọi người bị hai người kiên nhẫn sợ ngây người, phía trước tham gia loại nhỏ đấu giá hội đều không thịnh hành như vậy tăng giá. Hai vị này thật đúng là có hứng thú, ngay cả bán đấu giá sư ở mặt trên gõ cây búa tay đều có chút run rẩy, rốt cuộc ai ở liên tục gõ nửa giờ cây búa sau, tay còn có thể không đau đâu. Bán đấu giá sư thậm chí hoài nghi này hai người không phải tới mua kim cương, là tới chơi chính mình. Cố Thời cùng Dụ Hách Vân Phảng phất so hăng hái nhi giống nhau, người thêm 5 vạn, ta cũng thêm 5 vạn, cũng không nhiều lắm thế ơ, Thêm xong giới sau liền cho nhau ánh lửa bắn ra bốn phía đối diện, đem Tống Vi vi chỉnh cái vẻ mặt một bước, cuối cùng Tống Vi vi thật sự là chịu không nổi, đoạt lấy Cố Thời thẻ bài. 6750 vạn. Nghe thấy bốn hảo người mua thanh em đột nhiên biến thành giọng nữ, bán đầu giá sư sửng sốt một chút. Sau đó phát hiện cố thời cũng không có phản bác ý tứ thời điểm, bán đầu giá sư mới bắt đầu gõ cây bữa. Dù hách vân ở nghe được tống vi vi thanh âm trong nháy mắt liền từ bỏ cảnh giới, hàn vốn dĩ cũng đối lại viên kim cương không có gì tâm tư, cảnh giới bất quá là vì cấp cố thời thêm điểm đổ mà thôi. Bốn hào người mua ra giá 6.750 vạn nhất thứ. Bốn hào người mua ra giá 6.750 vạn lượng thứ. Bốn hào người mua ra giá 6.750 vạn ba lần, thành giao. Lúc này trên đài bán đấu giá sư đã đem Kim Cương đưa đến cố thời trên tay, dù hách vân ngồi ở cách đó không xa nhìn một màn này cũng không có nói lời nói, dù lao Gia tử ngồi ở hắn bên cạnh người lẳng lặng quan sát đến hắn biểu tình, sau đó mở miệng nói, ngươi thích Kim Cương sao? Dù hách vân thành thật lắc đầu, không thích. Hắn chỉ là thuần túy tưởng cấp cái kia cái gì đều có ra hỏa thêm cái đổ mà thôi. Chương 37 mẹ cái gương. Ở Adam ngôi sao nảy viên Kim Cương làm đêm nay áp trục chụp, chụp phẩm bị chụp đi rồi. cũng đại biểu cho trận này đấu giá hội tiếp cận kết thúc. Đi ra Hải Dương như sẽ hào khoang thuyền sau, Tống Vi Vi đứng ở bong tàu thượng thật sâu mà hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, gió biển tuy rằng có điểm lãnh, nhưng sắc thật không khí thực mới mẻ. Thấy Tống Vi Vi chuẩn bị rời thuyền bóng dáng, cố thời trầm tư một chút, vẫn là muốn nói lại thôi đã mở miệng, hiện tại mới điểm mươi nghe nói 11 giờ thời điểm, sẽ có pháo hoa đại hội, người muốn nhìn sao. Tống Vi Vi có chút do dự, du thuyền thượng xem pháo hoa, Đây chính là nàng hai đời cũng chưa trải qua quá sự, nhưng hiện tại thời tiết lại có điểm lãnh, đặc biệt là bong tàu thượng còn thổi gió biển, cái này làm cho nàng có chút tưởng lui bước. Cuối cùng ở sinh lý nhu cầu cùng tâm lý nhu cầu tri gian, Tống Vi Vi vẫn là lựa chọn trong lòng nhu cầu, thật cũng không phải nàng thật sự hảo muốn nhìn pháo hoa, chủ yếu là Tổng cảm thấy cố thời xem ánh mắt của nàng, làm nàng có điểm vô pháp cự tuyệt. Tống Vi Vi đứng ở bong tàu thượng đỡ lan can, nhìn tốt đẹp ánh trăng. cùng với nơi xa bên bờ thành thị ánh đèn chiếu vào trong nước ảnh ngược tống vi vi khó được cảm giác được một tia thích ý. thiên sinh tiểu thư muốn rượu sao không hổ là cao cấp du thuyền cư nhiên bong tàu thượng đều có nhân viên tạp vụ bưng mâm đưa rượu tống vi vi cũng là có chút giật mình cố thời đối với phục vụ sinh gật gật đầu bưng một ly chạm đến cấp tống vi vi hiện tại thời tiết quát lạnh chút rượu ấm áp thân bằng không dễ dàng cảm bạo. vốn dĩ dựa theo cố thời cùng trần trợ lý thiết tưởng là bong tàu thượng không có nút no khí hơn nữa gió biển sẽ tương đối lãnh cố thời có thể đem chính mình áo khoác thời da khoác đến tống vi vi trên người kết quả phương quản gia không hổ là ở cố gia phục vụ cả đời quản gia quá mức chi kỷ trực tiếp cấp tống vi vi chỉnh cái tiểu áo choàng nhưng thật ra làm cố thời âu phục áo khoác có chút không có đất dụng võ tống vi vi vốn là có điểm lãnh tiếp nhận chạm biển sau chạy nhanh uống một hớp lớn từ nhỏ liền ngàn ly không say nàng nhưng một chút cũng không lo lắng có thể hay không uống say nàng dũng cảm làm cố thời có điểm giật mình Nay chẳng huyền tuy rằng số độ không cao, nhưng vẫn là sẽ say lòng người, bất quá xem tống vi vi uống rất là tự tin bộ dáng, nàng tiểu lượng hẳn là cũng không tệ lắm đi. Đúng lúc này, đã đến giờ, du thuyền thượng bắt đầu phóng nổi lên pháo hoa, một đóa một đóa ở trong trời đêm rực rỡ nở rộ, tựa như điểm điểm tinh quang ở bầu trời đêm chợt lóe mà qua, nung liệt lại xinh đẹp. Tống vi vi nhìn chầm trầm cố thời, cảm thấy đầu có chút vượng, không phải là uống say đi. Tống vi vi lúc này mới phản ứng lại đây. Ngàn ly không say chính là phía trước chính mình, thế giới này thân thể giống như trời sinh liền đối cồn có chút mất cảm. Tống vi vi nhìn chằm chằm cố thời, cảm thấy chính mình có điểm vượng, nhìn cố thời hát rượu thạch trong ánh mắt giống như cũng ảnh ngược đầy trời pháo hoa, tống vi vi có chút mất tự nhiên tưởng tới gần chút nữa. Mà cố thời lúc này chính méo chính mình túi quần Adam ngôi sao dối rắm có phải hay không nên hiện tại lấy ra tới đưa cho nàng, vẫn là lại tìm càng thích hợp cơ hội, kết quả đột nhiên để sắt vào tống vi vi nhưng thật ra đem cố thời cấp hoảng sợ. đang ở cố thời đỡ ổn tống vi vi chuẩn bị móc ra chính mình mới vừa chụp được kim cương thời điểm tống vi vi ta từ chỗ tối đột nhiên truyền đến dụ hách vân thanh âm cố tổng hào xảo lại gặp mặt cố thời nghiến răng nghiến lợi siết chặt chính mình túi quần kim cương nói chuyện thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau phải không ta cảm thấy rất không khéo nhìn dụ lao ra tử đẩy dụ hách vân càng đi càng gần cố thời khó được dùng lên án ánh mắt nhìn thoáng qua dụ lao ra tử Dù lao gia tử có chút trột dạ quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy cố thời ánh mắt. nay cố thời tuy là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, nhưng chính mình này tiểu tôn tử từ nhỏ bị như vậy nhiều khổ. Hai so sánh dưới, hắn vẫn là càng bất công dù hết vân. Tuy rằng nhà mình tôn tử không có việc gì lao quay dậy nhân ra hai vợ chồng xác thật là có chút thiếu đạo đức, bất quá đây cũng là ở trên người hắn khó được có thể nhìn đến nhân khí nhi thời điểm. Dù hoàng nghĩa nghĩ, dù sao còn không phải là đánh gãy một chút hai vợ chồng nói chuyện phím sao? vấn đề không lớn. Cố thời không nói chuyện, nhìn về phía dụ hách vân ánh mắt thập phần không tốt, dụ hách vân mặt vô biểu tình, phảng phất chính mình chính là tới bong tàu thượng hồng gió. Ta trước kia ở trên phố An xin thời điểm, cũng gặp qua một lần pháo hoa, thật xinh đẹp, nhưng hơi túng lướt qua, hôm nay lại nhìn đến thời điểm tâm cảnh lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, tạ tạ ngươi, Tống Tiểu thư, Tống Vi Vi vốn dĩ lực chú ý đều ở cố thời trên người, thấy dụ hách vân cùng chính mình nói chuyện. Vội vàng hoàn hồn nhìn về phía đột nhiên đẩy xe lăn đi đến chính mình trước mặt Dù hách vân. À, không có việc gì, ta cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngay lúc đó tình huống vô luận là ai, chỉ cần đều có điểm lương chi nhìn đến đều sẽ động thân mà ra. Dù hách vân nhìn nhìn chân trời phá hoa, có chút trầm mặc. hắn cũng từng có quá không nhận mệnh muốn tìm người cứu hắn thời điểm, nề hà những người đó không phải không kiên nhẫn nghe xong hắn nói, chính là trực tiếp làm bộ không nghe được, ở gặp được tống vi vi trước hắn đã tuyệt vọng. dù hách vân ngẩng đầu nhìn nhìn còn ở trên trời nở rộ pháo hoa như cũ cùng trước kia nhìn đến giống nhau dây lát lướt qua chỉ có trong nháy mắt mỹ lệ thời điểm không còn sớm chúng ta hai vợ chồng đi về trước nghe thấy cố thời có chút nghiến răng nghiến lợi cáo biệt thành dù hách vân sắc mặt như cũ bình tĩnh không gợn sóng cố tổng tống tiểu thương lần sau thấy cố thời không được tốt nhất đời này đều không thấy còn không có xem đủ pháo hoa tống vi vi có chút kỳ quái cố thời vì cái gì cứ như vậy đi vội vã Ngươi như vậy cấp làm gì? Cố thời trầm mặc một chút thuận miệng biên ra một cái lý do, thời điểm không còn sớm, ta sợ cố tinh lan một người ở nhà sợ hãi. Tống Vi Vi, lúc này mới 11 giờ, không đến mức đi, hơn nữa phương quản gia không cũng ở trong nhà đâu sao. Nhìn cố thời cùng Tống Vi Vi hai người cầm tay rời đi, thoạt nhìn giống đối ân ái phu thê bong dáng, dù lao ra tử đứng ở Dụ hách vân phía sau, có chút bật cười nói câu, cái này yên tâm. du hách vân. Một giờ sau. Cố thời rộn rộn sở chậm rãi xử nhập tiểu khu. Cố thời nhìn bên cạnh người ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng Tống Vi Vi, có chút cứng đờ rối tay đỡ đỡ nàng. Này Phương quản gia rốt cuộc là như thế nào tuyển quần áo? Vì cái gì cổ áo như vậy thấp? Tống Vi Vi bị cố thời đỡ một phen, có chút vượng vượng hồ hồ ngẩng đầu nhìn gần trong gang tức cố thời, sau đó vươn tay hung hăng mà vô vô chính mình khuôn mặt, xem ra thân thể này thật là một ly đảo tiểu lượng a, về sau thật sự muốn uống ít điểm. Cố thời thấy Tống Vi Vi có điểm nửa uống say bộ dáng. có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nửa kéo nửa ôm đem nàng đỡ xuống xe. Mà lúc này Cố Tinh Lan còn chưa ngủ, chính ngồi ngay ngắn ở phòng khách bàn trà trước mặt, di động nắm một cái quả táo, cùng một phen dao gọt hoa quả. Trước mặt bãi chính là tống Vi Vi tùy tay đặt ở trên bàn ma kính. đương nhiên Cố Tinh Lan cũng không biết đây là ma kính, chỉ cho rằng đây là một cái bình thường gương. Tuy rằng này đem gương thoạt nhìn có điểm tinh mỹ, còn nạm không ít đá quý. Bất quá cô ra sao, lại xa xỉ đồ vật xuất hiện ở chỗ này đều bình thường. Cố Tinh Lan hít sâu một hơi, bại chính trước mặt gương, bắt đầu hồi tưởng khởi tiền nhiều hơn cùng hắn giảng chuyện xưa, đêm khuya 12 giờ, đem đèn toàn bộ tắt đi, đối với gương tức quả táo, trong gương mặt liền sẽ xuất hiện chính mình tương lai bạn lữ diện mạo, không thể tức đoạn, nếu tước chặt đứt liền sẽ thấy thứ không tốt. Cố Tinh Lan tuy rằng ngày thường ở trường học trang vẻ mặt cao lảnh ca, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cái tiểu hài tử, như thế nào sẽ có tiểu hài tử không có lòng hiếu kỳ đâu, vì thế ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạn, Cố Tinh Lan quyết định thử xem Đang nhìn kim đồng hồ cùng kim phút đồng loạt chỉ hướng về phía 12 sau, Cố Tinh Lan lập tức bang một tiếng tắt đi phòng khách đèn, bắt đầu cầm lấy quả táo tức lên, tức đến một nửa thời điểm, bắt đầu niệm niệm có từ hỏi, cũng không biết ta tương lai bạn lữ trông như thế nào, hy vọng là cái đại mỹ nữ, chỉ cần không thể so mẹ kế xấu là được. Người tương lai bạn lữ cùng người mẹ kế so vẫn là thiếu chút nữa. Cái gì thanh âm? Đột nhiên nghe được một cái không biết từ chỗ nào truyền đến sắc nhọn phảng phất bóp giọng nói đang nói chuyện thái giám âm. Cố tinh lan nháy mắt cứng đờ, tay vừa trượt, trong tay vỏ táo cắt đứt. Cố tinh lan khẩn trương đầu đều ra mồ hôi, chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu, cảnh giác quan sát đến bốn phía ở phát hiện toàn bộ phòng khách sắc thật một người cũng không có sau. Cố tinh lan trái tim bắt đầu phanh phanh phanh thằng nhảy, chẳng lẽ tiền nhiều hơn nói chính là thật sự? Không, không phải đâu. Ta chỉ là muốn thử xem tiền nhiều hơn cái kia hố cha chuyện xưa, sau đó ngày mai cười nhạo hắn cái gì lời đồn đều dám tin mà thôi, thế giới này đã như vậy không khoa học sao cố tinh lan lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu ngươi này tiểu thí hại ta trả lời vấn đề của ngươi ngươi vì cái gì không nói cảm ơn đâu đều nói ngươi tương lai bạn lữ diện mạo cùng ngươi mẹ kế so vẫn là thiếu chút nữa ngươi có phải hay không không tin ta mà kính lời nói cố tinh lan cứng đờ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra trên bàn kia mặt xa hoa có khắc phức tạp hoa văn gương a cố tinh lan lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên gương cũng sẽ nói chuyện sao Quả nhiên hơn phân nửa đêm làm loại chuyện này là không đúng, từ bất ngữ quái ngữ loạn thần không phải tổ tiên liền chuyển xuống tới quy củ sao. Ô ô ô ta cũng không dám nữa. Cố tinh lan cứng đờ chạy ra đại môn, bởi vì đã đã khuya, tiểu khu đêm đèn cũng đã đóng, cố tinh lan mới vừa chạy ra đi liền thấy cách đó không xa, giống như có một cái thân ảnh màu đỏ ở đông đưa. Cố tinh lan càng cứng đờ, mãn đầu góc quả táo không thể tức đoạn, tức chặt đứt liền sẽ nhìn đến thứ không tốt. A. một tiếng so vừa rồi lớn hơn nữa tiếng thét trói thai vang lên trực tiếp dọa tỉnh phụ cận ở mấy hộ nhà tới gần mấy căn biệt thự ánh đèn ở trong nháy mắt đều mở ra nương ánh đèn cố tinh lan lúc này mới lấy hết căn đảm chiều cái kia thân ảnh màu đỏ nhìn lại chỉ thấy cái kia thân ảnh càng đi càng gần mà lúc này cố thời chính đỡ tống vi vi xuống xe vừa xuống xe bị ban đêm gió lạnh một tuổi tống vi vi cũng có chút thanh tỉnh nhìn cố thời đỡ nàng bả vai tay tống vi vi có chút xấu hổ mà đứng thẳng chính mình thân mình Cố thời thấy tống vi vi thanh tỉnh, hơn nữa lúc này vừa vặn đã đêm khuya, tài xế thực thức thời đem xe khai khu đi bãi đỗ xe dừng lại, thấy bốn bề vắng lặng, cố thời thâm giác này thật là cái cơ hội tốt. Cố thời siết chặt trong tay kim cương, lần đầu tiên có loại tên là thẹn thùng cảm xúc, tống vi vi, ta, a, nghe thấy có chút quen thai tiểu hài tử tiếng thét trói thai, cố thời sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây là ai thanh âm, chỉ cảm thấy phẫn nộ, này nhà ai như vậy thiếu đạo đức hơn phân nửa đêm đánh hài tử. Vẫy người khác phu thê tâm sự a. Cố Thời hít sâu một hơi, ở trong lòng ám chỉ chính mình, không tức giận, không cần hoảng, vấn đề nhỏ, đưa cái kim cương mà thôi. Cố Thời nhắc tới Dũng khí quyết định lặp lại lần nữa, "Tống Vi Vi, ta a." Thực rõ ràng đêm nay hắn nói là không cơ hội lại nói ra tới, một tiếng lớn hơn nữa tiếng thét trói thai đánh gây hắn. Cố Thời tại nội tâm nghiến răng nghiến lợi mắng một chút cái này thét trói tai người sau, rốt cuộc phản ứng lại đây, đây là Cố Tinh Lan thanh âm. Vốn dĩ vẻ mặt mê mang chờ cố thời mở miệng tống vi vi, cũng vào lúc này phản ứng lại đây, này không phải cố tinh lan thanh âm sao. Hai người có chút lo lắng liếc nhau, hướng tới thanh âm nơi phát ra đi qua. Cố tinh lan nhìn kia đạo thân ảnh màu đỏ càng đi càng gần, có chút run rẩy lúc này cuộn tròn ở cửa bùi hoa đầy mặt không biết làm sao. Tinh lan, tinh lan, ngươi ở chỗ này làm gì? Cố tinh lan nghe có chút quen thai thanh âm, nhất thời không phản ứng lại đây rốt cuộc là ai, nhưng là tuyệt đối là người quen. Cố Tinh Lan lập tức giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau ngẩng đầu nhìn lại, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến một mảnh màu đỏ, Cố Tinh Lan thiếu chút nữa không sợ tới mức ngất xỉu đi. Nay quỷ cư nhiên sẽ giả bộ người quen thanh em gặp người, thật là đáng sợ. Tống Vi Vi không rõ Cố Tinh Lan như thế nào sẽ đột nhiên dọa thành như vậy. Chẳng lẽ chính mình trăng hoa, dọa đến tiểu hài tử? Người sao lại thế này? Cho ta đứng thẳng, hơn phân nửa đêm rốt cuộc đang làm gì? cố thời nhìn trước mắt cuộn tròn thành một đoàn run bần bật cố tinh lan chỉ cảm thấy giận sôi máu hảo hảo hai người thế giới chính là bị cái này toàn loại cấp đánh gãy có thể không tức giận sao nghe thấy cố thời lạnh lẽo thanh âm cố tinh lan phản xạ tính đứng thẳng sau đó lặng lẽ mở mắt ra phát hiện đứng ở chính mình trước mặt cố thời cùng tống vi vi chính mình vừa mới nhìn đến màu đỏ là tống vi vi váy cố tinh lan mẹ kế ngươi thật sự muốn làm ta sợ muốn chết nghe thấy cố tinh lan miêu tả cố thời vẻ mặt không tin Trên thế giới sao có thể sẽ có có thể nói gương. Cố Tinh Lan thấy Cố Thời không tin, vội vàng dùng còn đang run dậy đôi tay lôi kéo hắn cùng Tống Vi Vi đi tới phòng khách bàn trà trước mặt. Tống Vi Vi tức khắc có loại dự cảm bất hảo. "Ngươi đã trở lại à, ta mới vừa còn đang nói, ngươi tương lai bạn lữ sẽ không so ngươi mẹ kế phiêu." "Lượng, ngươi như thế nào liền chạy? Ngươi sinh khí?" "Nhưng ta ma kính là sẽ không nói dối. Xem đi, ta liền nói cái này gương có thể nói a." cố tinh lan vừa nghe vội vàng chạy tới cố thời phía sau trốn tránh dù sao cố thời mỗi ngày bản một khuôn mặt khẳng định liền quỷ đều không muốn tiếp cận hắn mà lúc này tống vi vi cũng trầm mặc nhìn biểu tình hơi mang tò mò tưởng đi lên nghiên cứu gương cố thời tống vi vi vội vàng ngăn cản hắn kỳ thật đây là ta mua địch Nì tân gia trí năng giọng nói gương công chúa bạch tuyết mẹ kế cùng khoản dùng để chơi không tin ngươi nghe ma kính ma kính nói cho ta ai là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân Sau đó liền nghe được ma kính dùng sắc nhọn mà nịnh nọt thanh âm trả lời nói, đương nhiên là ngài, Mỹ lệ Tống Vi Vi nữ sĩ, ngài Mỹ mạo vạn trung vô nhất, thỉnh tin tưởng ma kính, ma kính là sẽ không nói dối. Bị cái này gương dọa cả đêm cô tinh lan trầm mặc, tuy rằng ta mỗi ngày kêu ngươi mẹ kế, nhưng ngươi cũng không cần thiết thật sự mua một mặt loại này gương đặt ở trong nhà đi. Cố thời cũng trầm mặc, Tống Vi Vi yêu thích thật là. Thấy hai người đều một lời khó nói hết biểu tình, Tống Vi Vi chỉ có thể dưng dưng tỏ vẻ, cái này nổi ta bối. Trường ba mươi tám hai tiếng. Tinh Lan, ngươi cả ngày ngủ rũ cục đôi, có thể hay không chi lăng lên, còn như vậy đi xuống ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không hầm gực. lăn lộn một đêm cố Tinh Lan đang ngồi ở trong phòng học ngủ ga ngủ gật, nghe thấy có người nói với hắn lời nói, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện là con cặp sách xuất hiện ở phòng học cửa tiền nhiều hơn, cố Tinh Lan chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trong lòng vô danh hỏa ứa ra. Thấy cố Tinh Lan không nói lời nào hai mắt mạo ánh lửa nhìn chầm chầm chính mình. tiền nhiều hơn có chút sợ hãi lui một bước nơm nớp lo sợ hỏi sao làm sao vậy cố tinh lan hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển qua ta tối hôm qua thử ngươi cái kia tức quả táo chuyện xưa tiền nhiều hơn vừa nghe nháy mắt tới hứng thú vội vàng buông xuống cặp sách nhìn về phía cô tinh lan tinh lan ngươi thật sự nhìn đến tương lai bạn lữ sao hẳn là nhìn không tới đi ta phía trước liền thử một lần kết quả không có việc gì phát sinh cố tinh lan trầm mặc sau một lúc lâu không biết nên như thế nào trả lời ta lấy sai gương lấy thành ta mẹ ở địch ni mua trí năng giọng nói gương ta vốn tưởng rằng là mặt bình thường gương không nghĩ tới dư lại không cần cố tinh lan nói đều có thể đoán được kết cục tiền nhiều hơn không cấm ở trong lòng vì cố tinh lan điểm viên sáp đúng lúc này có cái đồng học từ ngoài cửa đột nhiên đi tới cố tinh lan trước mặt cố tinh lan cao trung bộ dương lão sư tìm ngươi dương lão sư cái nào dương lão sư ta cũng không quen biết cao trung bộ dương lão sư a Cố Tinh Lan mang theo đầy ngập nghi hoặc đi ra ngoài, gặp được một hình bóng quen thuộc đang đứng ở hành lang chung mặt mang từ ái nhìn hắn. Cố Tinh Lan bị này ánh mắt xem đến cảm giác một trận ác hàn, nhìn kỹ xem mới phát hiện cái này. Dương Lão Sư chính là phía trước ở trường học tiệc tối thượng một lần là nổi tiếng, trở thành không ít học sinh truy phủng đối tượng Mỹ nữ tiếng Pháp Lão Sư Dương Nguyên San. Dương Lão Sư hảo, ngài tìm ta. Tuy rằng rất kỳ quái Dương Lão Sư không có việc gì tìm chính mình làm gì. Nhưng là cố tinh lan vẫn là lo liệu tôn sư trọng đạo nguyên tắc chào hỏi. Dương Nguyên San cẩn thận quan sát đến ăn mặc giáo phục cố tinh lan, so với cố thời tương đối lập thể ngũ quan, cố tinh lan ngũ quan càng thêm nhu hòa, mặt cũng càng mượt mà một chút, có thể là tùy mẫu thân, cũng có thể là còn không có nảy nở nguyên nhân. Nhưng mặc kệ thế nào xác thật là có thể từ một ít chi tiết trông được ra cố thời bóng dáng, đặc biệt là hai người đôi mắt, xem người thời điểm quả thực giống nhau như lúc. Từ lần trước ở trường học tiệc tối ngẫu nhiên gặp được cố thời qua đi, Dương Nguyên San mang theo đầy ngập nghi vẫn bắt đầu nghĩ cách liên hệ lúc trước đại học đồng học, liều mạng hỏi thăm mấy năm nay cố thời tin tức, liền vì làm rõ ràng, cố thời cùng cái kia bảy quán nữ nhân rốt cuộc cái gì quan hệ, cùng với cố tinh lan rốt cuộc là nhi tử của ai. Rốt cuộc trước đó vài ngày, ở kỷ Tân Đồng nơi đó Dương Nguyên San mới hiểu biết tới rồi chính mình muốn biết tin tức, nghĩ đến kỷ Tân Đồng, Dương Nguyên San có chút nhăn chặt lông mày. Nàng vẫn luôn đều không phải thực thích kỷ tân đồng Tính cách cao ngạo gì đó xem như việc nhỏ Quan trọng nhất chính là nàng quá xuẩn nghề hà này kỷ tân đồng ra thế hảo Ngần ấy năm đến chính mình cũng chỉ có thể làm bộ ôn nhu bộ dáng vẫn luôn phục nàng Kia nữ nhân cũng là cái xuẩn Tùy tiện nói hai câu lời hay Liền đem nàng coi là tri kỷ Cái gì đều nói Ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên còn rất giống Ta và ngươi phụ thân vẫn là một cái đại học đâu Lúc trước nếu không phải Cũng sẽ không có ngươi. cố tinh lan nghe được dương lão sư này không đầu không đuôi một câu sửng sốt có chút không rõ nàng có ý tứ gì lần trước cố thời không phải làm cho chính mình cùng mẹ kế mặt nói qua không quen biết này dương lão sư sao thấy cố tinh lan không nói lời nào dương nguyên san cho rằng hắn không tin chính mình vội vàng từ chính mình trong bao nhảy ra một chương ảnh chụp đưa cho cố tinh lan xem đây là một chương lớp chụp ảnh chung mấy chục cái học sinh bộ dáng cả trai lẫn gái mang theo tươi cười đứng ở ét cổng lớn chụp chụp ảnh chung mà cố tinh lan rất dễ dàng liền ở bên trong phân biệt ra lúc ấy còn hơi mang ngây ngô cố Thời cùng Dương Nguyên San. Cho nên lần trước phụ thân nói dối, cố tinh lan mới sẽ không tin cố Thời cái gì đã quên, không nhận ra tới loại này chuyện ma quỷ, bằng cố Thời trí nhớ nếu là đại học đồng học, liền tính lại quá 20 năm hẳn là đều sẽ không quên. Nhìn không ra tới, lão sư cư nhiên cùng ta phụ thân là đại học đồng học. xác thật là nhìn không ra tới, rốt cuộc hiện tại một cái là thành phố S nhà giàu số 1, một cái là bình thường cao trung lão sư dương nguyên san có điểm nghe ra cô tinh lan châm chọc chi ý trong lòng thầm mắng một câu này tiểu hài tử so chính mình trong tưởng tượng còn muốn mẫn cảm khó làm chút đại học thời điểm ta liền cùng cố học trưởng quan hệ cũng không tệ lắm cho nên lần trước mới nghĩ đi lên tiếng kêu gọi nhưng thật ra không nghĩ tới mới qua đi mấy năm cố học trưởng nhi tử cư nhiên đều lớn như vậy ta còn nghĩ có thời gian đi bái phỏng một chút đâu dương lão sư ta ba cùng ta mẹ quan hệ thực hảo Không cần ngài đi bái phỏng. Cố tinh lan nhìn trước mặt cái này lời trong lời ngoài nghĩ muốn đi bái phỏng cố ra lao sư, cười đến thập phần khờ dại hồi phục Dương Nguyên San, trong lòng lại có chút khinh bỉ, này lao sư đương hắn ngốc sao. Như vậy lừa dối hắn. Mặc kệ cố thời là xuất phát từ cái dạng gì lý do không thừa nhận chính mình nhận thức Dương Nguyên San, dù sao cố tinh lan là tuyệt đối sẽ không làm cái này rõ ràng tâm tư không đúng người xuất hiện ở chính mình ra. Thấy cố tinh lan khó làm, Dương Nguyên San chỉ phải từ bỏ lấy lòng hắn. Sám xịt mà về tới chính mình văn phòng, bắt đầu cùng kỷ tân đồng phát tin tức. Không có việc gì, cố tinh lan nơi này không thể thực hiện được, đổi cái phương thức thì tốt rồi. Ta sớm liền xem tống vi vì không vừa mắt, cố ra trước nay cũng chưa đối ngoại thừa nhận quán nàng, cũng không biết nàng túm cái gì túm, hiện tại còn ở trên mạng làm tú xuất đầu lộ diện, được cái cái gì bảy quán tây thi danh hiệu. thế nạ không được còn có tờ nở bờ. Liên tục thu được kỷ tân đồng ba điều hồi phục dương nguyên san vừa lòng mà tắt đi di động. Trăm triệu không nghĩ tới này kỷ tân đồng cư nhiên so với chính mình tưởng tượng còn hảo lựa, nữ nhân này thật là hống hai câu liền đem nàng thật sự bằng hữu Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì hai người đều xem tống vi vi không vừa mắt, rốt cuộc có thể nhanh nhất kéo vào hai người quan hệ phương thức, chính là tìm người thứ ba, sau đó các ngươi cùng nhau phun tào hán. Mà lúc này hoàn toàn không biết gì cả trần trợ lý đang ở chính mình văn phòng cẩn trọng bắt đầu xào chính phú nghiệp lớn. Đối với như thế nào xào chính phú, làm nghề nào yêu nghề đó. Mọi việc đều phải làm được cực hạn trần trợ lý ở dốc sức nghiên cứu một vòng sau, rốt cuộc đến ra kết luận. Sao chính phủ không thể sinh xào, cũng không thể trực tiếp đem đường điểm lấy ra tới làm người khái, ngược lại muốn che che giấu giấu, tỷ bà che nửa mặt hoa mà dẫn đường chính phủ phân chính mình đi đào đường, ở cảm giác chính mình đã thông hiểu đạo lý, nghiên cứu thấu chết sau, trần trợ lý tin tưởng tràn đầy khai hăng cái thứ nhất chính phủ rán. Chưa hôm đó đủ bằng liền xuất hiện một cái đứng đầu thiệp. có hay không người phát hiện cố thị tập đoàn quan hơi chỉ chú ý bảy quán tây thi một người lâu chủ trợ lý tiểu trần lâu chủ là cái phổ phổ thông thông làm công người bởi vì gần nhất giáo chiêu đầu cố thị tập đoàn hoạt động cương vị cho nên cô ý chú ý cố thị tập đoàn quan hơi phát hiện cái này quan hơi hảo cao lãnh a mỗi ngày liền phát phát chính mình công ty một ít việc vụ ngẫu nhiên chuyển phát một chút nhà mình lão bản phỏng vấn gì đó liền không có hơn nữa dùng từ còn thập phần giản lược cao lãnh vốn dĩ tùy tiện phiên hai hạ ta liền mất đi hứng thú Kết quả mau lui lại ra thời điểm, ta đột nhiên phát hiện mấy ngày hôm trước vẫn là không chú ý quan hơi, hai ngày này đột nhiên chú ý biến thành một, điểm đi vào vừa thấy, các ngươi đoán là ai? Cư nhiên là bảy quán Tây Thi, chấn kinh rồi. Một lâu, hiện tại quan hơi đều là làm công người ở hoạt động đi, khả năng công hào tư dùng. Hai lâu, cũng không có gì vấn đề lớn đi, cũng không phát biểu chút cái gì phèn hướng ngôn luận, cũng chỉ là đơn thuần chú ý một chút, ngươi như vậy đem nhân ra quải ra tới mới là không đúng đi. Ba lâu. Nói lên Cố thị tập đoàn, ta liền nghĩ tới Cố tổng, lúc trước một phần tài chính báo chí đăng một chương hắn ảnh chụp sau, trực tiếp cấp bán bán hết, thật là hảo xoái a. Bốn lâu, là thật sự hảo xoái, hơn nữa mới 32 tuổi, tấm tác, bá tổng chiếu tiến hiện thực, đáng tiếc từ lần đó khiến cho hoành động sau, Cố tổng liền không yêu xuất hiện trước mặt người khác, chuyến lưu ra tới hình ảnh tư liệu thật là quá ít, thật sự là ảnh hưởng ta chờ nhan cẩu liếm mình a. Chân trợ lý nhìn Thiệp hồi phục cười thầm một tiếng, quấn tay Ngay sau đó phái gia chính mình tiểu hào bắt đầu dẫn đường dư luận. 57 lâu bạn gái ái xem bá tổng văn, nói lên cố tổng, các ngươi có nhớ hay không phía trước bị xóa rất một cái bá tổng tiểu kiểu thê thiệp. Bên trong có người po bức ảnh, nhà gái chỉ có cái bóng dáng, nhưng nhà trai lẩu cái sơn mặt, ta hiện là càng xem càng cảm thấy nam giống cố tổng, may mắn ta nhanh tay bảo tồn, các ngươi xem giống không giống. Hình ảnh 58 lâu, buộc, không ai để thời điểm liên tưởng không đến. Trên lầu ngưỡng như vậy vừa nói thật là càng xem càng giống A. 59 lâu, ta còn cố ý nhảy ra lúc trước đua. Liều chết sống cướp được tài chính nhật báo, đối lập một chút hai bức ảnh, cảm giác giống như thật là một người, ngay cả dáng người đều hảo tương tự A. 60 lâu, lớn lên giống cũng có rất nhiều A, không nhất định chính là cố tổng đi, đến từ một cái chết không muốn tin tưởng nam thần kết hôn tầng chủ. trần trợ lý nhìn hồi phục, đối với màn hình tà mị cười, chỉ cảm thấy thành công gần trong găng tức. Chỉ cần nghĩ cách làm những người này đem trên ảnh chụp mỹ nữ hướng tống vi vi trên người liên tưởng là được. Trần trợ lý hít sâu một hơi, thành bại tại đây nhất cử, coi như hắn chuẩn bị phái ra chính mình cái thứ hai tiểu hảo khi, trong lâu mặt phong cách đột biến. 91 lâu, thiên a các ngươi xem hot sẽ ở không có, cố tổng cùng nghiên thiếu thời điểm Bạch Nguyệt Quang, hảo cả người, cho ta xem khóc. 92 lâu, a cái gì Bạch Nguyệt Quang? Có liên tiếp sao? 93 lâu, liên tiếp. 94 lâu, cho nên này bức ảnh rốt cuộc có phải hay không nam thần. Chỉ có một bóng dáng nữ chính là Bạch Nguyệt Quang, vẫn là có khác một thân. Trần Trợ Lý nhìn Bạch Nguyệt Quang ba cái chữ to mày nhăn lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, một loại cảm giác không ổn đột nhiên sinh ra, theo liên tiếp điểm qua đi về sau, Trần Trợ Lý thiếu chút nữa không dẩu qua đi, nháy mắt có loại cực cực khổ khổ loại một năm đồ ăn, kết quả ra cửa một chuyến, trở về đều bị trộm cảm giác. Giải trí bắt quái tin nóng, tiếp gửi bài người gửi bài. Niên thiếu khi bị chia rẽ người yêu cùng Bạch Nguyệt Quang cựu biệt gặp lại, vườn trường chiếu tiến hiện thực, hảo tốt đẹp a. Bát bát ta cho ngươi bảo cái liêu đi, ta có cái đại học đồng học, ngươi có thể kêu hắn dê, dê đặc biệt cao lãnh, hơn nữa trong nhà rất có tiền, nhà giàu số một cấp bậc cái loại này. Đọc đại học thời điểm dê đối ai đều không giả sát thái, chỉ đối một người không giống nhau, chính là Y Y là một cái từ nhỏ sơn thôn khảo đến chúng ta trường học nữ hải, ngày thường đặc biệt nỗ lực lớn lên cũng xinh đẹp. Ngày thường dê cùng y là không có gì giao thoa, dê thậm chí không yêu tham gia chúng ta lớp học tập thể hoạt động, thẳng đến có một ngày buổi tối, chúng ta mấy cái đồng học cùng nhau ra cửa ăn nướng bờ bờ quờ, buổi tối trở về thời điểm, sao gần nói, kết quả ở tỉnh nhân sân núi phụ cận, nhìn đến dê cư nhiên đưa cho y một bó hoa hồng. Các ngươi hiểu ta lúc ấy cái loại này cao lãnh chi hoa bị người trích đi rồi đau lòng sao. Bất quá sau lại y cùng dê còn không có chính thức ở bên nhau, đã bị dê ra ra đã biết. Y bị khẩn cấp đưa ra quốc, sau lại dê ra, ra ra ra ngoài ý muốn qua đời, dê kế thừa gia nghiệp, thành thành phố S tuổi trẻ tài cao bá đạo tổng tài, y khoảng thời gian trước cũng về nước. Ta mấy ngày hôm trước còn ở đại học trong đàn nghe nói bọn họ hai cái gặp lại tin tức tốt, thật là quá tốt đẹp, chúc bọn họ 99. Một lâu, thoạt nhìn thật sự hảo hạnh phúc Nga, muốn 99A. Hai lâu, thành phố S, tuổi trẻ tài cao, bá tổng, tên cứ gọi tắt dê. Đây là quả thực là ở bao cố tổng thân phận chứng A. Ba lâu, xác thật, cảm giác giống như là trực tiếp dẫn đường chúng ta hướng cố thời trên người tưởng. Bốn lâu, mặc kệ thế nào, nếu tin nóng người ta nói chính là thật sự nói, cũng thực ngọt ta. Dư lại trần trợ lý nhìn không được, chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều đỉnh chỉ lưu động, cứng đờ sau một lúc lâu về sau, rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng nắm lên chính mình di động liền hướng cố thời văn phòng chạy. Cố tổng, xong con B, muốn ra đại sự. Này sờn tóc gáy còn không có xào lên, ngài thai tiếng liền lên hót xệ ấp. Mà lúc này Tống Vi Vi đang ở ép đại cửa sau khẩu bảy quán bán khăn quán cổ, 51 điều, giá cả cũng không tính quý, nhưng bởi vì là đi học thời gian cho nên khách nhân cũng không phải rất nhiều, trừ bỏ linh tinh mấy cái nhận ra nàng là bảy quán tây thi người vây quanh ở nàng sạp trước bên ngoài cũng không có người nào. Tiểu tỷ tỷ, ta rất thích ngươi, từ ngươi ở Tân Giang lộ thời điểm dung cứu chuẩn bị tự sát thất tình nữ hài khi, ta liền thích ngươi. Lần trước nghe nói ngươi ở phong dương tiếng nước ngoài trường học bán đùn trả mán đại chiến những cô tiên bạ lấy là thời điểm ta liền muốn đi vây xem, kết quả trường học có khóa, thoát không khai thân Tống vi vi vừa nghe này cư nhiên là cái lão phấn, có điểm vui vẻ xua xua tay Phải không, cảm ơn ngươi duy trì, nhưng ta chỉ là ở bảy quán thời điểm Nhìn đến một ít yêu cầu trợ giúp người liền tùy tay giúp giúp mà thôi, không cần đem ta xem đến cỡ nào lợi hại Tóc ngắn nữ hải cười cười, tròn tròn đôi mắt nháy mắt mị thành một cái ph xứng với tròn tròn khuôn mặt, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. không có à, ta thật sự cảm thấy ngươi thật là lợi hại a. hơn nữa ngươi vẫn luôn làm tốt sự không cầu hồi báo, người cũng thấp. điều, đỏ cũng như cũ rửa bày quán kiếm tiền, không đi làm cái gì mang hóa phát sóng trực tiếp linh tinh. ở hiện tại loại này nóng nảy không khí hạ, ta cảm thấy ngươi thật sự thực hảo. Tống Vi Vi bị khen đến có điểm mặt đỏ, không biết nên nói chút cái gì. tóc ngắn nữ hải thấy Tống Vi Vi không nói lời nào, liền thuận miệng rời đi đề tài. đúng rồi. Ngài phía trước cùng dụ thình lình lên hot xệ ở cái kia chính phú, phòng bị hơi nhiên hảo ngọt ta, các ngươi thật sự chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ sao. Tống vi vi trăm triệu không nghĩ tới này cư nhiên vẫn là cái chính phú phấn, cười trêu chọc nói, chỉ là bằng hữu bình thường, đường khái, đường quên ta nhi tử đều 12 tuổi. Nhưng ngài thật sự thoạt nhìn không giống 12 tuổi hài tử mụ mụ A, ngài hảo tuổi trẻ A. Tống vi vi trầm mặc một chút, không biết làm gì trả lời, nỗ lực dễ rủa che khẩn chính mình áo choảng, ha ha ha. Mặt viên hiện tuổi trẻ, mặt viên hiện tuổi trẻ. Tóc ngắn viên mặt nữ hải sửng sốt, bày quán tây thi mặt cũng không viên A, chính mình lúc này mới kêu mặt viên đi. Nếu ngài cùng dụ rõ ràng là giả, ta về sau liền không khái. Nghe thấy nữ hải kiên định trả lời, tống vi vi tại nội tâm gật gật đầu, này nữ hải thật đáng yêu, sau đó liền nghe được một câu làm nàng cả người khiếp sợ thiếu chút nữa phản ứng không kịp nói. Ta hôm nay tân nhập cổ một đôi chính phú, cũng thực hào khái, cố tổng cùng nàng Bạch Nguyệt Quang Ai? Tống Vi Vi chấn kinh rồi, không phải là nàng trong tưởng tượng cái kia cố tổng đi. Cái gì gọi là nhập cổ một đôi tân chính phú? Cố tổng a, cố thị tập đoàn lão Bản, cố thời, cho ngài xem cái này gửi bài người phát chuyện xưa, có phải hay không rất tốt đẹp? Quả nhiên niên thiếu thời điểm tình yêu mới là tốt đẹp nhất, khó trách nhiều năm như vậy, mặt khác hào môn lão Bản cả ngày truyền thai tiếng, bạn gái thay đổi một cái lại một cái, chỉ có cố tổng một người thủ thân như ngọc, nguyên lai like là đang đợi bạch nguyệt quang a. tống vi vi càng nghe càng thái quá chỉ cảm thấy chính mình chán thượng xanh mượn ở cùng tóc ngắn mị nữ từ bên sau mắt thấy chính mình sạp thượng không có gì người tống vi vi vội vàng cờ lạc mở chính mình người bù cờ lạc mở vừa thấy tổng tài cùng hắn bạch nguyệt quang liền cửa này thẳng ngơ ngác treo ở đầu đề tống vi vi không biết vì cái gì cảm thấy trong lòng có điểm không vui nguyên lành xem xong cái kêu kêu giải trí bắt quái tin nóng người bù sau tống vi vi cảm giác có chút không quá thích hợp cố thời cùng bạch nguyệt quang phía trước thế nào là chuyện như thế nào nàng hoàn toàn không biết tình, nhưng là nửa đoạn sau nàng có thể bảo đảm cố thời trong khoảng thời gian này cơ hồ không có cùng bạch nguyệt quang gặp lại dấu hiệu. Hơn nữa cố thời bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống xuất quỹ bộ dáng a. Tống Vi Vi nhìn vài lần sau liền cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, tùy tiện đem màn hình hạ phổi đi hai hạ, chuẩn bị nhìn xem vong hưu lên tiếng. Đúng lúc này có khách nhân tới, Tống Vi Vi vội vàng đem điện thoại tắt đi, liền đi tiếp đón khách nhân. Trời đất bao la bảy quán lớn nhất, mệnh tương đối quan trọng. Nhưng nàng không phát hiện chính là ở nàng vội vã tắt đi di động thời điểm, bởi vì hấy bù thiết trí điểm tán cái nút quá mức phản nhân loại, một không cẩn thận liền tán một cái vong hưu lên tiếng. giả đi, có phải hay không có người ở lăng C chuẩn bị cho không cố tổng A? Nhìn đến tống vi vi tán này hấy bù các vong hưu nháy mắt tạc, sôi nổi vọt tới tống vi vi hấy bù phía dưới, có người nói tống vi vi ghen ghét nhân ra hạnh phúc mỹ mãn, cũng có ở thế tống vi vi biện giải nói nàng có phải hay không không cẩn thận điểm tới rồi. Rốt cuộc ấy bố điểm tán cái nút thiết kế phản nhân loại, an dưa thời điểm dễ dàng tay hoặc là mọi người mọi người đều biết sự thật. Tống vi vi đối này không biết gì, bởi vì nàng trầm mê bày quán không thể tự kiềm chế. Nhưng cố tổng lúc này chính câu mày không ngừng lật xem trên mạng ngôn luận, cái này tin nóng người là ai? Ai đầu bản thảo có thể tra được sao? Trần trợ lý lắc đầu, cái này kêu giải trí bắt quái tin nóng marketing không biết vì cái gì đặc biệt đầu thiết, cái gì đều không muốn nói. Cố thời cười lạnh. nếu hắn không muốn nói liền cho hắn phát luật sư hàm bịa đặt sinh sự tình tiết nghiêm trọng 3 năm dưới ta đảo muốn nhìn hắn có thể có bao nhiêu đầu tiết đỉnh không đỉnh được cố thị luật sư đoàn chân trợ lý vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu mà lúc này đang ở thời khắc chú ý cư dân mạng nôn luận cố thời đột nhiên phát hiện tống vi vi điểm tán nguyên bản bày mưu lập kế cố thời nháy mắt khẩn trương lên nguyên bản cho rằng tống vi vi không thích lên mạng nói không chừng không biết những việc này chờ hai ngày này áp một chút nhiệt độ lại tích cái giao liền không ai biết Chỗ nào thành tưởng Tống Vi Vi cư nhiên thấy được, cố thời nháy mắt có điểm nghiến răng nghiến lợi. Muốn biết rốt cuộc là ai cáo trạng. Mắt nhìn Tống Vi Vi thấy bù nháy mắt luôn hãm, trực tiếp biến thành vong hưu ăn dưa chủ chiến tràng. Một ít vong hưu nói nàng ghen ghét người khác, không thể gặp người khác hảo. Một ít nói nàng trà xanh trượt tay, thậm chí còn có một ít không thể hiểu được ở công kích nàng ngôn luận. Cố thời bản năng cảm thấy không thích hợp, Tống Vi Vi từ đỏ về sau người qua đường duyên vẫn luôn không tồi. Rốt cuộc nàng là dựa vào làm người tốt chuyện tốt trợ giúp người khác hỏa, cũng không có tiến vào giới giải trí, kỳ thật không có gì người đối diện. Loại này vừa thấy chính là tay hoạt điểm tán, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có nhiều như vậy công kích tính ngôn luận mới đúng. chương 39 phẩm như tuy hảo, nhưng ta nị. Trân trợ lý, người đi tra một chút tống vi vi tài khoản phía dưới có phải hay không có thủy quân ở đục nước béo cỏ? Có điểm không thích hợp? Trân trợ lý cũng chú ý tới rồi tổng tài phu nhân ấy bổ phía dưới ngôn luận. Ngáy mắt minh bạch cố tổng đang lo lắng cái gì, bưng máy tính liền chuẩn bị đi ra ngoài làm việc đi, thấy trần trợ lý mau rời khỏi văn phòng, cố thời đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, gọi lại trần trợ lý. Từ từ, cố thị họp phỉ si gậy bổ có phải hay không ngươi ở hoạt động. Thấy trần trợ lý gật gật đầu tỏ vẻ xác thật là, cố thời suy nghĩ một chút, ngươi lợi chút có thời gian đem mật mã tài khoản chia ta. Đại lao bản nói có thời gian chính là ta hiện tại liền phải. làm công người trần trợ lý trở lại công vị sau liền lập tức cấp cố thời đã phát tin tức cố thời bước lên tài khoản sau đầu tiên chạy tới cùng tống vi vi giống nhau tán cùng điều ấy bồ giả đi có phải hay không có người ở làng c chuẩn bị cho không cố tổng a an dưa ăn đến chính vui vẻ vong hữu vừa thấy nay cố thị tập đoàn oặc phỉ xỉ ổ ấy bù cư nhiên gia nhập chiến trường còn đứng bày quán tây thi nháy mắt chạy đến oặc phỉ xỉ ổ bổ bù phía dưới cười nhạo hắn công hào tư dùng tiểu tâm bị khai trừ một lâu Ngươi công hảo tư dùng chú ý bày quán tây thi liền tính, còn công nhân đứng thành hàng nảng ha ha ha, ngươi tiểu tâm bị tương lai lão bản phu nhân thổi gối bên phòng A, vì bày quán tây thi ném công tắc không đáng ha ha ha ha. Cố thời nhìn một lâu bình luận nhăn chặt lông mày, trực tiếp hồi phục một cái, không công hảo tư dùng, không chú ý sai người, ta chính là cố thời. Liên này một câu nháy mắt kích khởi ngàn tầng lãng, sở hữu vong hữu chỉ còn lại có một cái nghi vấn, cố thời cùng bày quán tây thi lại là cái gì quan hệ? Thấy vong Hữu lại nhắc lên một trận tân thảo luận, Cố Thời có chút bực bội buông xuống di động, đi tới bên cửa sổ, nhìn chằm chằm dưới lầu ngựa xe như nước đường phố nhìn một hồi nhi, chỉ cảm thấy một cổ vô danh hỏa trong lòng khởi, nâng lên cánh tay nhìn thời gian, phát hiện đã 5 giờ rưỡi, trầm tư một chút, mặc vào áo khoác chuẩn bị hồi một chuyến đến ra. Cố Thời về đến nhà thời điểm đã 7 giờ, nhìn mới vừa cơm nước xong cùng Cố Tinh Lan ngồi ở cùng nhau xem sự quyến rũ của người vợ tống vi vi, Cố Thời hít sâu một hơi, trên mạng sự, chúng ta tâm sự Lúc này cốt chuyện vừa vận diễn đến Dung kỵ U bin xuất quỹ, Tống Vi Vi đang ở cao hứng, thấy cố thời có chuyện tưởng nói, nàng đành phải có chút mất mát phân tán điểm lực chú ý đến cố thời trên người. Về trên mạng ngôn luận nàng đã sớm không thèm để ý, đặc biệt là ở cố thị tập đoàn họp Phỉ Xì Ổ ấy Bố đều ra tới bác bỏ tin đồn sau, nàng liền căn bản không chú ý chuyện này, nhưng thật ra không nghĩ tới cố thời so nàng cái này thiếu chút nữa tai rồi người còn khẩn trương. ngươi cho ta đi lên làm bài tập, Cố thời mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua còn mặt dậy mày dạn ngồi ở trên sofa, chính làm bộ nhìn tivi kỳ thật đang ở dựng lên lỗ thai nghe lén Cố Tinh Lan nói. Cố Tinh Lan! Thật nhỏ mọn, ta còn không phải là tưởng nghe lén một chút bắt quái sao. Cố Tinh Lan vẻ mặt mất mát bưng lên trên bàn mâm đựng trái cây, chuẩn bị về phòng làm bài tập đi đến một nửa thời điểm như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên xoay người chạy đến tống vi vi trước mặt ôm ôm nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà lại kiên định nói. Mẹ kế! Nếu hắn muốn cùng ngươi ly hôn nói, không cần sợ hãi, ta sẽ cùng ngươi đứng ở cùng điều chiến tuyến. Tống vi vi nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, này cố tinh lan quả nhiên trộm ở trên mạng xem bắt quái. Tống vi vi vô chán cảm giác chính mình bật cười rất nhiều cư nhiên còn có điểm tiểu cảm động, này nhi tử quả nhiên không bạch đau. Cố thời nghe xong, hung hăng mà trừng mắt nhìn cố tinh lan liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp, ngươi mới muốn ly hôn, cút cho ta đi lên làm bài tập. Cố tinh lan nhìn cố thời không kiên nhẫn biểu tình. Trong lòng ám sảng, tiếp theo trộm đưa lưng về phía Tống Vi Vi đối cố thời làm cái mặt quỷ, sau đó còn không đợi cố thời phát tác, liền vội vàng chạy lên lầu, trở về chính mình phòng. Bị nịch tử tức giận đến sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói cố thời, ở trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc thu thập hảo tâm tình. Chúng ta tâm sự đi. Thấy cố thời vẻ mặt nghiêm túc, Tống Vi Vi cũng vội vàng ngồi thẳng thân mình, giả bộ một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, chờ cố thời mở miệng. Cố thời hít sâu một hơi mở miệng nói kết hôn nhiều năm như vậy đặc biệt là trong khoảng thời gian này ngươi thật sự thực hảo lời nói còn chưa nói xong trong tivi liền truyền đến dung kỳ u bin thanh âm phẩm như tuy rằng thực hảo nhưng ở bên nhau 5 năm, năm ta cũng sắc thật phiền nghị cố thời tức khắc một đốn quay đầu nhìn về phía tivi chỉ thấy cha nam điện phạm dung kỳ u bin chính ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường quần áo cổ áo tùy tiện rộng mở trong lòng ngực chính ông a ly nghiêm trang nói lời cập nhã cố thời nháy mắt đem tưởng nói ra nói toàn đã quên cái tinh quang Có chút khó hiểu tống vi vi suốt ngày rốt cuộc đều đang xem chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, cố thời điều chỉnh một chút hô hấp, sửa sang lại một chút tâm tình của mình, ở trong đầu suy tư một lát, quyết định một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Nhìn gần trong găng tấc vẻ mặt ta ở nghiêm túc nghe tống vi vi, cố thời nghiêm túc mở miệng nói, mấy ngày nay, ta. Mà lúc này TV dung kỷ u bin còn ở tiếp tục nói sử thượng nhất thanh tỉnh cha nam lời kịch, mấy ngày nay, ta cùng ạ ly ngươi ở bên nhau. Ta mới cảm nhận được cái gì là chân chính kích thích. Cố thời nháy mắt giận dữ. Ngươi có thể hay không đem TV đóng. Tống vi vi cũng bị này liên tục hai cái ô long chỉnh ở tại chỗ. Nghe được cố thời nói lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vội vàng vàng mà tắt đi TV. Nhưng tống vi vi không thể không thừa nhận. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt nàng là tưởng trực tiếp cười ra tiếng tới. Nhưng nhìn cố thời nghiêm túc biểu tình. Nàng chỉ có thể nói. May mắn nhịn xuống ha ha ha. Thấy dung kỳ ủ bin kia trương cha rõ ràng mặt rốt cuộc biến mất ở tivi màn hình, cố thời lúc này mới yên lòng, cuối cùng không có kỳ quái đổ vật tới quái nhiều hắn. Tống vi vi, ta cùng Dương Nguyên San thật sự không có gì. Dương Nguyên San là ai? Tống vi vi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, Dương Nguyên San không phải cố tinh lan trường học cái kia cao ngạo mị nữ tiếng Pháp Lao sư sao? Có lẽ là Tống vi vi trên mặt nghi hoặc quá mức với rõ ràng, cố thời tạm dừng một chút. quyết định đem tiền căn hậu quả cùng tống vi vi giải thích rõ ràng ta cùng nàng xác thật là đại học đồng học trên mạng một ít không thật lời đồn đãi nói vậy ngươi cũng biết năm đó ta từ nhập học về sau liền vẫn luôn cùng nàng không có bất luận cái gì giao thoa trên mạng nói cái gì nửa đêm tình nhân sườn núi đưa hoa hồng càng là giả dối hư hảo một sự kiện nói nơi này cố thời ngừng lại thật cẩn thận trộm quan sát một chút tống vi vi biểu tình phát hiện nàng cũng không có cái gì cảm xúc dao động cố thời ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có điểm tiểu mất mát Ta lúc ấy phụ thân mới qua đời, lại mới vừa biết được chính mình còn có cái tỉ tỉ sự thật, hơn phân nửa đêm nghĩ ra đi giải sầu, kết quả không cẩn thận đụng vào nàng, trên tay nàng lúc ấy chính ôm một bó hoa hồng đỏ, hẳn là người khác đưa, ta chỉ là nhặt lên tới đưa cho nàng, không nghĩ tới bị người đụng vào, lời đồn đãi liền như vậy không thể hiểu được truyền đã lâu. Tống Vi Vi nghe thấy cái này ô long cũng là hết chỗ nói rồi một chút, vậy ngươi liền không đi bác bỏ tin đồn. Cố thời dừng một chút, quyết định ăn ngay nói thật. ta ngay lúc đó tâm tư đều ở ta không thể hiểu được nhiều ra tới tỉ tỉ trên người hơn nữa ta ở trường học là cao lãnh nhân thiết từng bước từng bước tìm người bác bỏ tin đồn nhiều hủy hình tượng a tống vi vi vô ngữ ta xem nửa câu đầu là giả nửa câu sau mới là thật sự đi đúng lúc này tống vi vi như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm cố thời hỏi cho nên ngươi lần trước ở cố tinh lan trường học nói ngươi không quen biết nàng là đang nói dối cố thời thiếu chút nữa đã quên này cha Thấy cố thời không nói lời nào, Tống Vi Vi cũng không thấm củ. Nếu đã biết Bạch Nguyệt Quang Sự là cái ô long, Tống Vi Vi cảm thấy liền không cần thiết đem chuyện này để ở trong lòng. Thấy cố thời ở giải thích rõ ràng sau vẫn là không chịu đi, như cũ ăn vạ chính mình bên người bộ dáng, Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tống Vi Vi có chút nghi hoặc. Còn có mặt khác muốn nói sao? Ngươi như thế nào còn không đi? Ảnh hưởng ta xem về nhà dụ hoặc. Cố thời đối Tống Vi Vi tiểu tâm tư rõ như lòng bàn tay, bất đắc dĩ vô chắn nói. Ngươi tiếp tục xem đi." Tống Vi Vi gật gật đầu mở ra tivi, không nghĩ tới vừa vặn một tập đã diễn xong rồi, tivi thượng chính phóng quảng cáo. Cố Thời thấy Tống Vi Vi vẻ mặt mất mát, trong lòng nghĩ cơ hội tới, "Tống Vi Vi, ta có lễ vật cho ngươi." Tống Vi Vi có chút tò mò, "Thứ gì?" Sau đó liền nhìn đến Cố Thời từ trong túi móc ra mấy ngày hôm trước ở đấu giá hội thượng mua được trọng đạt 228.31 cạ dạ kim cương, Tống Vi Vi sửng sốt, không nghĩ tới Cố Thời lễ vật cư nhiên là cái này. Nàng lúc ấy coi chừng khi một lòng muốn chụp được bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là chuẩn bị dùng để làm cất chứa, căn bản là không hướng chính mình trên người tưởng, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng này viên hy hữu kim cương cư nhiên, là đưa cho nàng. Nghĩ vậy viên kim cương cao tới 6.750 vạn giá cả, từ xuyên qua sau liền ở không ngừng bày quán tống vi vi lần đầu tiên có gả vào hào môn thật cảm. Đúng lúc này, vi thượng quảng cáo kết thúc, mang ít đài đang ở phóng quen thuộc báo trước. Đương cô bé lọ lem gả vào hào môn. hạnh phúc đồng thoại sinh hoạt lại hóa thành bọc nước ta sẽ hảo hảo hái ngươi khắc nghiệt lạnh nhạt bà bà ích kỷ hẹp hỏi trợ phu cố thời nghe trong tivi phá hư bầu không khí báo trước hung hăng mà siết chặt trong tay đại nhẫn kim cương tống vi vi cũng có chút xấu hổ nhìn cố thời trên mặt đột nhiên tuân ra gân xanh nghĩ thầm may mắn trên tay hắn bắt lấy chính là kim cương loại này trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật nếu đổi thành mặt khác phỏng chừng đã sớm hóa thành cho tống vi vi cố thời biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn vội vàng nắm lên trên bàn trà điều khiển từ xa run rẩy tắt đi tivi lại buông đi thật sự hoài nghi cố thời sẽ khí ngất xỉu đi này kim cương khá xinh đẹp ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên là mua tới tặng cho ta cố thời nghe thấy tống vi vi nói tức khắc sửng sốt có chút không rõ nàng mạch não nếu không phải tặng cho ngươi còn có thể đưa cho ai tống vi vi bị cố thời ngụ ý trói lọi thiên vị làm cho có điểm chân tay luôn cuống từ trước đến nay đột cảm lực mười phần nàng đột nhiên cảm giác chính mình có điểm không biết nên nói những gì Cái kia, cảm, cảm ơn. Tống Vi Vi chặn lại nói thanh tạ, tiếp nhận cố thời trong tay Kim Cương. Thấy Tống Vi Vi không biết vì cái gì đột nhiên mặt đỏ, cố thời có chút nghi hoặc, hiện tại không phải mùa đông sao. Là trong phòng đoán khí khai quá lớn. Khu, Kim Cương ta nhận lấy, cảm ơn ngươi, nếu là không có gì sự nói, ta về trước phòng. Thấy Tống Vi Vi đột nhiên đứng dậy chuẩn bị phải đi, cố thời sửng sốt một chút, có chút không phản ứng lại đây, ngươi không phải muốn xem tivi sao. Tống Vi Vi lúc này mới phản ứng lại đây, bắt lấy trong tay kim cương có chút không biết làm sao, không nhìn, không nhìn, hôm nay có điểm mệnh, ta tưởng về trước phòng. Cố thời ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, nhìn Tống Vi Vi càng đi càng xa thân ảnh, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đã mở miệng, Tống Vi Vi, ta. Tống Vi Vi có chút nghi hoặc quay đầu, cảm giác chính mình đột nhiên trái tim nhảy có điểm mau, không rõ chính mình đang khẩn trương cái gì. Không có gì, ngủ ngon. Tống Vi Vi thở phào một hơi. lại cảm thấy có điểm tiểu mất mát, vội vàng nói câu ngủ ngon. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tống Vi Vi nhìn ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng cô thời, có chút xấu hổ chào hỏi, không nghĩ tới chính mình cô ý kéo dài tới 8 giờ mới xuống lầu, cô thời cư nhiên còn ở. Theo lý thuyết thời gian này hắn đã đi làm mới đúng, thời điểm không còn sớm, ta đi trước đi làm. Nghe thấy cô thời lập tức liền đi rồi, Tống Vi Vi có điểm mất mát gật gật đầu, sau đó như là đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Cô thời. Ngươi từ từ. Cái này cho ngươi. Nghe thấy tống vi vi kêu chính mình, cố thời quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn bị tống vi vi đưa đến chính mình trước mặt đồ vật. Một viên đường kính ở 4cm tả hữu chân trâu, thoạt nhìn rất là trong suốt sáng trong, mượt mà no đủ, vừa thấy liền biết phẩm chất thực hảo, hẳn là giá trị xa xỉ. Tống vi vi cảm giác được cố thời nhìn qua ánh mắt, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tối hôm qua thu cố thời đưa như vậy quý kim cương, tống vi vi tổng cảm thấy có điểm vô công bất thụ lộc. tưởng hồi điểm cái gì lễ cho hắn nghề hà chính mình trên người sở hữu ăn ăn mặc dùng đồ vật đều là đến từ cố thời tống vi vi ở phiên biến toàn bộ phòng sau cuối cùng mới miễn cưỡng tìm ra này viên hệ thống đưa nhân ngư nước mắt cố thời nhìn tống vi vi trong tay chân châu có chút trịnh trọng chuyện lạ tiếp nhận trong đầu hiện lên duy nhất ý tưởng chính là bọn họ đây là trao đổi đính ước tín vật sao chương 43 mươi ba ra bạo mụ mụ nhìn theo cố thời bóng dáng rời đi sau tống vi vi nhìn trống ra thở dài Như thế nào cảm giác có điểm tịch mịch đâu. Ăn xong cơm sáng sau tống vi vi cũng tiếp tục bắt đầu rồi nàng bày quán hàng ngày. Ét đại cửa sau, ngồi ở chính mình mang đến gấp tiểu băng ghế thượng, nhìn không gì người đường phố, tống vi vi có chút nghĩ hoặc, theo lý mà nói đại học phụ cận, liền tính không phải người đến người đi, cũng không đến mức lượng người như vậy thảm đạm đi, hiện tại cũng không phải nghỉ thời gian A, học sinh hẳn là còn không có về nhà mới đúng. Ai, chính mình này 100 điều khăn quảng cổ khi nào mới có thể bán sóng A. Dù sao cũng không suy ý, tống vi vi dứt khoát bắt đầu quan sát bốn phía, sau đó nàng mới có chút kinh ngạc phát hiện toàn bộ đoạn đường cư nhiên chỉ có nàng một cái bày quán, chung quanh còn có một cái công nhân vệ sinh bác gái ở cẩn trọng quét trên đường lá rụng, cách đó không xa còn có bốn cái đại gia vây ở một chỗ hạ cờ tướng. Tống vi vi sẽ không hạ cờ tướng, bất quá nghĩ đến lần trước cô tinh lan cái kêu bình điện rủ chê cười, nàng vẫn là có chút buồn cười. Đúng lúc này. Một cái ăn mặc một thân nửa cũ công chúa váy tiểu nữ hài xuất hiện ở đường cái đối diện. Nữ hài thoạt nhìn nhiều nhất ba tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc trác hết sức thảo hỉ, cũng không biết vì cái gì trên mặt trên người dơ hề hề. Tống vi vi có chút kỳ quái, như vậy tiểu nhân hài tử bên người như thế nào sẽ không có đại nhân nhìn đâu. Thấy tống vi vi, nữ hài nháy mắt trước mắt sáng ngời, thẳng tóc chiều nàng bên này đã đi tới. Tống vi vi thấy nữ hài chuẩn bị chính mình một người qua đường cái, sợ tới mức chạy nhanh đứng lên, đi tới nữ hài bên người. Nắm tay nàng về tới chính mình quay hàng. Chỉ thấy nữ hải thập phần tự quen thuộc nghiêng đầu nhìn chầm chầm tống vi vi nhìn nửa ngày, sau đó trực tiếp cười bổ nhào vào tống vi vi trong lòng ngực. mụ mụ, Nhã nhã tìm được ngươi. Tống vi vi bị cái này biến cô sợ ngây người, bảo bối nhi, ngươi ai a, Ta thượng chỗ nào làm ra lớn như vậy một nữ nhi. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không nhận sai người a? Nghe thấy tống vi vi nghi hoặc, tiểu bằng hữu ngẩng đầu nhìn tống vi vi, vai vai đầu. như là ở khó hiểu vì cái gì Tống Vi Vi sẽ nói như vậy lời nói, "Mụ mụ, ngươi không quen biết Nhã Nhã sao?" "Đời trước là hoàng hoa khuê nữ, đời này tuy rằng gả cho người vẫn là hoàng hoa khuê nữ Tống Vi Vi." "Bảo, ngươi khả năng thật sự nhận sai người." Nữ Hải nháy mắt nước mắt liền xuống dưới, gào khóc lên, "Mụ mụ, ngươi không cần Nhã Nhã sao?" Cảm giác được cách đó không xa đang ở chơi cờ đại gia nhóm ánh mắt nháy mắt tụ tập ở trên người mình, Tống Vi Vi nhìn trên mặt đất lăn lộn tiểu nữ Hải, chỉ cảm thấy chính mình cái này thật là hết đường chối cãi. Đúng lúc này, đứng ở một bên quan sát hồi lâu bảo vệ môi trường bác gái đột nhiên thấu qua, người này đương mẹ nó như thế nào chính mình nữ nhi cũng không nhận. Tống vi vi nhìn không thể hiểu được chạy ra chỉ trích chính mình bác gái, đầy mặt tràn ngập vô ngữ, bác gái, này thật sự không phải nữ nhi của ta, ngài xem ta lúc này mới 26 chỗ nào tới lớn như vậy nữ nhi a Bác gái vẻ mặt đúng lý hợp tình, 22 đến pháp định kết hôn tuổi tác, 26 hải tử ba tuổi, Nhiều bình thường a. Tống Vi Vi trầm mặc, hảo có đạo lý a, logic hoàn mỹ, ta thế nhưng vô lực phản bác. Mụ mụ, ngươi vì cái gì không nhận nhã nhã a, ngươi hôm nay cũng ở bảy quán sao? Nhã nhã có thể giống như trước giống nhau, giúp ngươi xem sạp. Nhìn rốt cuộc ngừng khóc thút thít, chính nghiêm trang chuẩn bị giúp nàng bán hóa tiểu nữ hải, Tống Vi Vi liền không rõ, vì cái gì đứa nhỏ này một hai phải nhận định chính mình là nàng mụ mụ, quan trọng nhất chính là, đại nhân đâu? Lưu như vậy tiểu một cái hài tử ở chỗ này có phải hay không thật quá đáng điểm? Hài tử, nhà ngươi những người khác đâu? Tiểu nữ hài nghiêng đầu như là không hiểu lắm, cái gì kêu những người khác? Tống vi vi đành phải tâm bình khí hòa chậm rãi giải thích, chính là ngươi ba ba, mụ mụ ra ra, ngại ngại bọn họ. Tiểu nữ hài hút ngón tay đầu, ngơ ngác mà nhìn tống vi vi sau một lúc lâu không trả lời. Tống vi vi nghĩ hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi sổm xuống, sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Này tiểu hài tử phía trước tự xưng cái gì tới, đối, nhã nhã, nhã nhã, nói cho di nhà ngươi ở nơi nào. Nhã nhã nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt ta cũng không biết bộ dáng nhìn tống vi vi, tống vi vi trầm mặt, ngươi một người ở bên ngoài ngây người bao lâu nha, nhã nhã, nhã, nhã ngây ngô cười ôm lấy tống vi vi, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, ta cũng không biết, mụ mụ nhã nhã đi rồi đã lâu, nhã nhã đói bụng, tống vi vi, xem ra một người lưu lạc rất lâu. không gặp được bọn buôn người cũng là đứa nhỏ này may mắn thấy đứa nhỏ này nhăn bánh ba mặt ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất bộ dáng Tống Vi Vi đứng dậy đến bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua bình sữa bò cùng một túi tiểu bánh mì đưa cho nàng ăn đi tiểu nữ hải cười gật gật đầu ngồi ở Tống Vi Vi mang đến tiểu băng ghế thượng liền tính là bình thường sữa bò bánh mì cũng ăn thực vui vẻ Tống Vi Vi lặng lẽ ở bên người nàng quan sát một chút quyết định lại tại chỗ đợi chút nói không chừng đợi chút đại nhân liền tìm tới đâu Như vậy đáng yêu hài tử hẳn là không ai sẽ nguyện ý vứt bỏ đi. Nếu đợi không được đại nhân nói liền đưa đồn công an đi. Mỹ nữ, ngươi này khăn quàng cổ bán thế nào? Rốt cuộc khai trương, Tống Vi Vi thở phào một hơi, thấy tiểu nữ hài ngoan ngoãn ngồi ở bên người ăn đồ vật, Tống Vi Vi cũng đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình quầy hàng thượng, đồ vật bán không xong chính là sẽ ra mạng người. 51 điều, Dương dung, này giá cả chính là thực tiện nghi. Người tới Tây Trang giày ra, quần áo tuy rằng nhìn không ra giá cả cùng nhãn hiệu, nhưng hẳn là không tiện nghi, nhìn giống cái tài chính nam. Tống Vi Vi quan sát một chút, hạ cái kết luận. Loại này thành công nhân sĩ như thế nào sẽ tới chính mình quầy hàng thượng mua khăn quàng cổ? Rốt cuộc chính mình quầy hàng thượng đều là chút hồng nhạt, màu trắng mờ, vàng nhạt sắc loại này tương đối thích hợp nữ hải tử mang nhan sắc. Có lẽ là nhìn ra Tống Vi Vi trên mặt nghi hoặc, người nam nhân này cười chỉ chỉ cách đó không xa, ta mua cho nàng. Tống Vi Vi quay đầu nhìn về phía nam nhân ngón tay phương hướng, thấy rõ về sau trường mặc. Cứ nhiên là Dương Nguyên San, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a Có lẽ là người nam nhân này ở nàng nơi này chỉ hoan lâu lắm, Dương Nguyên San có chút không kiên nhẫn nhìn lại đây, sau đó vừa vặn cùng tống vi vi đối diện thượng. Vừa nhìn thấy tống vi vi, Dương Nguyên San cũng ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức phản ứng lại đây, hướng tới tống vi vi sạp đi tới. Chỉ thấy Dương Nguyên San trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái tống vi vi keo kiệt sạp, ý cười doanh doanh nói, còn tưởng rằng ngài đều là cố thái thái, liền sẽ không làm này đó việc vào đâu. Ngài đây là yêu thích không bình thường, vẫn là. Tống vi vi, này âm dương quái khí ngư khí, ta đảo tình nguyện là ta yêu thích không bình thường, mà không phải bị cái này phá hệ thống bắt cóc tới bảy quán vỉa hè. Dương tiểu thư, đã lâu không thấy, lần trước gặp mặt vẫn là ở lần trước. Dương Nguyên San bị Tống vi vi vô nghĩa văn học nghẹn một chút, thiếu chút nữa đem chính mình muốn nói nói cấp đã quên. Đứng ở Dương Nguyên San bên cạnh người nam nhân có chút kỳ quái nhìn hai người chi gian vi diệu không khí, xấu hổ mà cười đánh vỡ trầm mặc. không nghĩ tới các ngươi hai cái nhận thức à, ta còn nói thời tiết lệnh, ngươi lại ăn mặc ít như vậy, cho ngươi mua điều khăn quảng cổ. Dương Nguyên San không lý người nam nhân này lời nói, vẫn luôn đánh giá Tống VV đem Tống Vi Vi xem đến một trận nhi ác hàn. Dương nữ sĩ, nếu không có gì sự nói vẫn là đi trước đi, đừng quấy rời ta bày quán. Tống Vi Vi vốn dĩ cũng không có lý Dương Nguyên San ý tứ, lo chính mình rơi xuống lệnh đuổi khách. Dương Nguyên San hơi mang ác ý nhìn thoáng qua Tống Vi sau đó nói, Tống Vi ngươi có phải hay không nghĩ hôm nay chúng ta ban đồng học tụ hội cho nên cố ý tới ép đại đổ cố thời ta nghe kỷ tân đồng nói ngươi gả tiến cố ra này ba năm nhiều cố thời về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay khó trách ngươi tịch mịch nơi nơi bày quán Dương nguyên san bên cạnh người nam nhân sau khi nghe xong sửng sốt trong lòng có chút khó hiểu cố thời khi nào có rảnh tới tham gia đồng học tụ hội hắn không phải từ trước đến nay đều không tham gia bất luận cái gì đồng học tụ hội sao hơn nữa bọn họ tuy rằng là đại học đồng học Nhưng tốt nghiệp nhiều năm về sau, đại gia địa vị thân phận đã sớm khác nhau như trời với đất, hôn đến tốt là thành phố S nhà giàu số 1, hôn đến không tốt khả năng còn ở bán bảo hiểm, cố thời tới hắn xấu hổ, những người khác càng xấu hổ. Kỳ Tân Đồng cùng Dương Nguyên San cư nhiên rảo hợp đến cùng nhau sao? Bất quá nghĩ đến các nàng đều là đại học đồng học, nhận thức cũng bình thường, Tống Vi Vi cũng không dối dám, giả bộ một bộ thiên chân vô tội bộ dáng nói. Thật vậy chăng? Ta như thế nào không biết các ngươi có đồng học tụ hội A Cố thời hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm cũng không nói cho ta à. Dương Nguyên San quan sát đến Tống Vi Vi biểu tình, phát. Hiện nàng nói không giống như là lời nói dối, Dương Nguyên San cắn răng, không nghĩ tới này hai người quan hệ cư nhiên so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn hảo. Thấy không khí xu hướng với trầm mặc, cùng Dương Nguyên San cùng nhau nam nhân kia vội vàng đánh vỡ trầm mặc, Nguyên San, đi thôi, thời gian đều mau tới rồi. Tống Vi Vi tò mò quan sát đến này hai người hỗ động. có chút đoán không ra hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Dương Nguyên San không có cấp Tống Vi Vi xem diễn thói quen, đối với Tống Vi Vi mắt trợn trắng, xoay người đối với nam nhân nói nói, đi thôi, ta nhưng không nghĩ mang nàng bán khăn quảng cổ. Nam nhân có chút xấu hổ đối Tống Vi Vi cười cười, Tống Vi Vi có chút mẫn cảm nhận thấy được đây là cái có chút người hiền lành tính cách nam nhân, chẳng lẽ là lốp xe dự phòng. Tống Vi Vi cảm thấy chính mình chân tướng, đang ở hai người chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Vẫn luôn ở tống vi vi phía sau ngồi ăn cái gì tiểu nữ hài đột nhiên đi ra, vẻ mặt thiên chân vô tội nhìn tống vi vi. Mụ mụ, hai người kia nhìn lâu như vậy đều không mua chúng ta khăn quàng cổ sao. Tống vi vi một, không biết nên như thế nào trả lời, nhưng thật ra Dương Nguyên San trước tạc mau đi lên, ngươi cùng cố thời còn có cái nữ nhi. Đều lớn như vậy. Dương Nguyên San kinh ngạc, đáng chết kỷ Tân Đồng sẽ không ở lừa nàng đi, không phải nói hai người phu thê quan hệ không tốt, kết hôn ba năm nhiều cũng chưa thấy vài lần mặt sao? kia cái này rõ ràng mau ba tuổi tiểu nữ hài chỗ nào tới tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn tống vi vi sạp thượng dư lại một đống lớn màu sắc rực rỡ khăn quàng cổ đột nhiên khóc lên một bên khóc còn một bên ôm dương nguyên san ủi nước mùi nước mắt toàn cọ ở dương nguyên san cao cấp mao đầu áo khoác thượng a di ngươi mua điểm mụ mụ khăn quàng cổ đi mụ mụ mỗi ngày đều ở vất vả nhập hàng bán đồ vật nếu bán không ra đi ba ba liền lại muốn đánh mụ mụ dương nguyên san nghe được lời này đột nhiên cảm giác đất bằng một tiếng sấm sét Thập phần không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía Tống Vi Vi, cố thời, cố thời hắn, thường xuyên đánh ngươi. Tống Vi Vi, rốt cuộc là nào một bước xảy ra vấn đề, mới có thể xuất hiện hiện tại như vậy không thể tưởng tượng một màn. Ách, không phải, nàng là ở hồ nói, nàng không phải ta cùng cố thời nữ nhi. Đáng tiếp Tống Vi Vi nói còn chưa nói xong, đã bị nhã nhã đánh gãy, chỉ thấy tiểu nữ hài khóc đến nước mắt và nước mũi rằng rùa, một bên lau đầy mặt nước mũi nước mắt một bên khóc lóc cáo trạng. Mụ mụ. Nhã Nhã không có nói bậy, lần trước ba ba đem ngươi đầu đều đánh vỡ, đầy đầu đều là huyết, Nhã Nhã mới không có nói bậy. Tống Vi Vi khiếp sợ, không nghĩ tới cái này giống tiểu thiên sứ giống nhau tiểu nữ Hải cư nhiên có một cái như vậy đáng sợ gia đình. Tống Vi Vi nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Dương Nguyên San nhíu mày quan sát đến Tống Vi Vi cùng tiểu nữ Hải, sau đó ngồi xổm tiểu nữ Hải trước mặt, "Tiểu bằng hữu, ngươi nói cho a di, ngươi ba ba thường xuyên đánh ngươi mụ mụ sao?" Nhã Nhã đẩy mặt nước mắt gật gật đầu. Phấn yêu Ngọc chắc trên mặt tất cả đều là nước mắt. Đúng vậy, Ba Ba thường xuyên đánh mụ mụ, còn bức mụ mụ đi ra ngoài bảy quán kiếm tiền, lấy không được tiền về nhà liền phải đánh mụ mụ. A Di cầu xin ngươi mua hai điều khăn quàng cổ đi. Dương Nguyên San trên mặt biểu tình bành không được, trách không được Tống Vi Vi đều gả vào Hào Môn còn mỗi ngày đều ở bên ngoài bảy quán, nguyên lai like đều là cố thời bức a. Nghĩ đến chính mình nếu gả cho cố thời liền phải mỗi ngày bị gia bạo, còn phải bị bức ở bên ngoài bảy quán. Dương Nguyên San nháy mắt thiếu nữ ngọc Nàng trăm triệu không nghĩ tới cố thời ngầm cư nhiên là loại tính cách này, nhớ trước đây cố thời ở trong trường học ra thế hảo, lớn lên xoái, thành tích cũng hảo, quả thực là mấy ngàn danh ép đại thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ bạch mã vương tử, kết quả cố thời ngầm như vậy bất khám sao. Dương Nguyên San đột nhiên có điểm may mắn chính mình kịp thời đã biết cố thời gương mặt thật, một người nam nhân liền tính hắn lại xoái lại có tiền, đương người biết hắn ra bạo kia một khắc, cũng sẽ nháy mắt phía dưới. Dương Nguyên san đau lòng ôm ôm đứng ở chính mình trước mặt khóc đến thở hổn hển tiểu nữ hài, sau đó nhìn chằm chằm tống vi vi nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được thở dài. Là một người lão sư, nàng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp nhưng thật ra tùy thân mang theo giấy bút. Chỉ thấy nàng từ trong bao móc ra tới một tờ giấy, ở mặt trên viết một chuỗi con số, sau đó đưa cho nàng. Về sau nếu hắn nếu là lại đánh ngươi, ngươi có thể đánh ta điện thoại. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng không thích ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không bao che bất luận cái gì một cái gia bạo nam. Nói Dương Nguyên San còn vẻ mặt kiên định nhìn một chút Tống Vi Vi, như là ở cổ. Lệ nàng muốn dung cảm phản kháng bạo lực gia đình. Tống Vi Vi đầy mặt hỗn độn tiếp nhận Dương Nguyên San đưa qua tờ giấy, có chút không làm minh bạch hiện tại loại này đột nhiên tỉ muội hài hòa cảnh tượng là tình huống như thế nào. Thấy Tống Vi Vi không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng là tự ti với chính mình không xong hôn nhân trạng hướng bị người khác phát hiện. Dương Nguyên San khó được chi kỷ mang theo chính mình bên cạnh người bởi vì ăn quá nhiều dưa mà vẻ mặt ngộng bức nam nhân rời đi. Tống Vi Vi thậm chí còn có thể nghe được đi đến cách đó không xa Dương Nguyên San giống như thập phần khinh thường phỉ nổ. Phi, cha nam, mệnh ta nhiều năm như vậy vẫn luôn nhớ thương hắn, nguyên lai là cái gia bạo cặn bã, đợi chút đồng học tụ hội thượng, ta nhất định nói cho sở hữu lớp học nữ sinh, loại này cặn bã lớn lên xoay có tiền thì thế nào, ta phi. Xong rồi, Tống Vi Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại. ở trong lòng vì cố thời trâm cây đến, cố thời phong bình sắp bị hại. nhìn con ngồi sổm trên mặt đất khóc đến vẻ mặt thương tâm nhã nhã, tống vi vi nhất thời không biết làn lên trước ga ủi nàng, vẫn là trước cảm tạ nàng giúp chính mình thành công tở cờ rất một cái tình địch. đừng khóc, nhã nhã. ô ô ô, mụ mụ, nhã nhã về sau cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau được không? tống vi vi nhìn tú nàng góc áo không buông tay tiểu hài tử cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. hải tử ngươi thật sự nhận sai mụ mụ. Nhã nhã sau khi nghe xong liền bắt đầu không ngừng khóc, thậm chí bắt đầu trên mặt đất lan lộn. Ô ô ô ô mụ mụ ngươi vì cái gì không nhận ta ô ô ô ô Mà lúc này còn không biết chính mình phong bình bị hại cố thời đang ngồi ở trong văn phòng mặt nghe trần trợ lý điều tra hội báo. Cố tổng, điều tra ra, lần trước cái kia ạc marketing thu được luật sư hàm về sau liền chiêu, là kỳ thị ở nhà đại tiểu thư, kỳ tân đồng tiêu tiền tìm người chuẩn bị. Cố thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đã biết, ngươi đi xuống đi. Thấy trần trợ lý đi ra phía sau cửa, cố thời trầm tư một chút, lấy ra di động phiên phiên ngoại trạc, hắn không có kỷ tân đồng liên hệ phương thức, tuy rằng hai người một đường từ nhà trẻ lên tới đại học đều là một cái trường học, nhưng hai người chi gian quan hệ, chỉ có thể nói là kỷ tân đồng cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt, ở cố thời trong mắt hai người nhiều lắm xem như sơ giao. Bất quá hắn tuy rằng không có, nhưng rốt cuộc hai người đều ở cùng cái ban trong đàn, cố thời phiên một chút mới từ đã che chắn ban trong đàn mặt tìm được rồi kỷ tân đồng ngoại trạc. Hắn tưởng liên hệ kỷ tân đồng, cảnh cáo một chút nàng không cần lại ở ngầm làm cái gì động tác nhỏ. Bạn tốt xin mới vừa phát qua đi không bao lâu liền thông qua, cố thời những mày, chuẩn bị một chuỗi chất vấn nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến đối diện phát tới một đại đoạn lời nói, tốc độ mau phản phất là trước tiên chuẩn bị tốt. Ta xem như nhìn thấu ngươi, trước kia ngươi ở trường học rụt rẹ cao quý bộ dáng kỳ thật tất cả đều là trang đi. Nếu không phải nguyên san nói cho ta, ta còn không dám tin tưởng. Ta thật là mười mấy hai mươi năm thiệt tình đều sai thanh toán. Trước kia ta còn cảm thấy tống vi vi bình thường, chỉ có mặt có thể xem, một chút cũng không xứng với ngươi, hiện tại ta cảm thấy nàng vẫn là sớm một chút cùng ngươi ly hôn tương đối hảo, ngươi loại này không chỉ có đánh lao bà thậm chí liền ba tuổi nữ nhi đều không buông tha cặn bã, nên tiến mục giam. Trước kia ta cảm thấy ngươi là chúng ta trong vòng khó được sẽ không loạn chơi, hiện tại ta mới phát hiện ngươi ngầm như vậy ghê tởm, gia bạo nam. Phi Cố thời nhìn như vậy một trường xuyến lời nói, đầy mặt nghi hoặc, kỷ tân đồng đang nói chút cái gì? Hắn khi nào ra bạo? Hắn đánh quá tống vi vi sao? Hắn lại khi nào có cái ba tuổi nữ nhi? Căn cứ ham học hỏi ý tưởng, cố thời đã phát một cái dấu chấm hỏi qua đi, biểu đạt hắn khó hiểu. Nhưng mà cái dấu chấm hỏi cũng không có phát ra đi. Nhìn trên màn hình màu đỏ rực dấu chấm than cùng với đối phương đã mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngay còn không phải hắn bằng hữu nghiệm chứng tin tức, cố thời lâm vào thật sâu mà trầm mặc bên trong. Chương 41 ta thích người Cố thời trầm mặc, Tống Vi Vi cũng không cảm kích, lúc này nàng chính nhìn chằm chằm chính mình trước mặt bán không ra đi mấy chục điều khăn quảng cổ lâm vào thật sâu mà nghi hoặc. Nhìn cách đó không xa đã đem này đường cái qua lại quét mười mấy biến bảo vệ môi trường bác gái, Tống Vi Vi nghiêng đầu thập phần khó hiểu. Bác gái, vì cái gì ta ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa gì người tôi a đại học phụ cận lượng người không nên rất cao sao. Đại học chương trình học lại không giống cao chung giống nhau như vậy chặt chẽ. Theo lý thuyết tùy thời đều nên có học sinh ra tới mới đúng. Bác gái nhìn thoáng qua tống vi vi, có chút hoang mang, người không biết sao. Nay phố bị chỉnh đốn và cải cách qua A, là không cho phép bày quán, từ đó về sau lượng người liền nhỏ, muốn bày quán liền đi cửa hông, nơi đó làm cái ép đại phố buôn bán, mỗi ngày nhưng nhiều người. Tống vi vi trầm mặc, trách không được không vài người tới, phía trước còn tưởng rằng là bởi vì học sinh ở đi học cho nên người tương đối thiếu, may mắn phát hiện sớm, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nhìn con ở quét rắc bác gái, Tống Vi Vi nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói cảm ơn bác gái, ngài xem ta ở chỗ này bày lâu như vậy, phía trước nên nhắc nhở ta một chút. Bảo vệ môi trường bác gái nghe thấy Tống Vi Vi nói, cũng có chút tử vâu ngữ giải thích nói, mội tử, ta còn tưởng rằng ngươi là không muốn ra quầy hàng phí đâu, rốt cuộc cửa sau nơi đó lựa người đại, một cái quầy hàng một tháng liền phải một ngàn, ta xem a hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi, ngươi xem ngươi nữ nhi đều mau ngủ rồi. Tống vi vi quay đầu nhìn về phía ngồi ở gấp băng ghế thượng ngủ ga ngủ gật tiểu nữ Hải lại nhìn thời gian phát hiện đã mau 4 điểm, tính, vẫn là trước đêm này tiểu nữ hài đưa đến cục cảnh sát lại trở về bảy quán đi. Đường tống vi vi đem tiểu nữ hài đưa đến cục cảnh sát, đang chuẩn bị đầy mặt tự hào tiếp thu đến từ cảnh sát thúc thúc khen khi, chỉ thấy cảnh sát các thúc thúc vẻ mặt nghiêm túc đi tới tống vi vi trước mặt. Nữ sĩ, xe ba bánh không cho phép dẫn người, đặc biệt là ngươi còn mang theo như vậy tiểu nhân hải tử. Không biết xe ba bánh không thể dẫn người tống vi vi, nháy mắt dại ra, nguyên lai like xe ba bánh không thể dẫn người sao. Một lát sau, giáo dục nửa ngày tống vi vi kỵ tam luôn không thể dẫn người sau cảnh sát mới phản ứng lại đây hỏi, đúng rồi, ngươi tới cục cảnh sát là làm gì? Tống vi vi lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là mang hải tử tới báo nguy. Cảnh sát thúc thúc, đây là ta nhặt được tiểu hải tử, vẫn luôn đi theo ta kêu ta mụ mụ, ta tại chỗ đợi đã lâu cũng không gặp có người tới tìm, đành phải đưa cục cảnh sát. Vốn dĩ vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhã nhã, ở nghe được tống vi vi nói sau nháy mắt lại khóc lên, tống vi vi đầy mặt bất đắc dĩ, không do đứa nhỏ này vì cái gì nước mắt nhiều như vậy. Mụ mụ, ngươi không cần ta sao? Nhã nhã chính là ngươi hài tử A. Thấy tiểu nữ hài ôm tống vi vi đùi không bỏ, cảnh sát có điểm trêu chọc nhìn về phía nàng, ngươi xác định thật sự không phải ngươi nữ nhi. Tống vi vi, thật không phải A, cảnh sát thúc thúc. Theo lý mà nói chỉ cần hài tử đưa đến đồn công an. báo xong cảnh về sau tống vi vi liền có thể rời đi người hà đứa nhỏ này vẫn luôn ôm tống vi vi không bỏ chỉ cần tống vi vi vừa ly khai nàng tầm mắt phạm vi liền bắt đầu gào khóc giọng nói đều khóc ách cũng không ngừng tống vi vi đành phải ở cảnh sát thỉnh cầu hạ tạm thời đãi ở cục cảnh sát ổn định trụ hài tử cảm xúc nay nữ hải là đột nhiên xuất hiện ở ép đại phụ cận một đoạn không có theo dõi đường nhỏ thượng trước đó chúng ta ở theo dõi chung cũng chưa nhìn đến hải tử tung tích lúc này nhã nhã đã ngủ rồi Tống vi vi quay đầu nhìn vẫn luôn lôi kéo tống vi vi góc áo liền tính ngủ cũng không muốn buông ra tay tiểu nữ Hải thở dài. Cho nên là có dự mưu vứt bỏ sao. Cảnh sát gật gật đầu, cũng mang theo thương hại ánh mắt nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái. Nếu vẫn luôn tìm không thấy Hải tử cha mẹ, nàng sẽ bị đưa đến viện phúc lợi sao? Tống vi vi có chút nghi hoặc thêm không đành lòng hỏi. Cảnh sát gật gật đầu, đúng vậy, sẽ bị đưa đến viện phúc lợi. Tống vi vi không tha nhìn thoáng qua tiểu nữ Hải trong lòng có chút khó chịu. Cảnh sát đồng chí, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên về nhà, đứa nhỏ này liền tạm thời giao cho các ngươi chiếu cố, có chuyện gì, ngươi cũng có thể đánh ta điện thoại. Cảnh sát đối này cũng tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc đã mau buổi tối 9 giờ, không có khả năng vẫn luôn đam. Gác nhân ra người hảo tâm thời gian, ở cảnh sát dưới sự trợ giúp, Tống Vi Vi dùng khăn lông thay đổi nhã nhã trong tay vẫn luôn lôi kéo không bỏ gấp áo, từ biệt qua đi, liền cưới lên chính mình xe ba bánh về nhà. Ở dặn dò một chút chú ý sau khi an toàn Cảnh sát đồng chí nhìn nàng cưới xe ba bánh bóng dáng, Cảm thán một chút Tuy rằng chỉ là cái bày quán duy sinh nữ hài tử Nhưng tâm địa sắc thật thực hảo a. Bởi vì cục cảnh sát rời nhà xa Về đến nhà thời điểm đã 10 điểm qua Tống vi vi trăm triệu không nghĩ tới đều thời gian này điểm Cứ nhiên còn có người chờ nàng Nhìn ngồi ở trên sofa vẻ mặt nghiêm túc Nhìn chằm chằm chính mình cố thời cùng cố tinh lan Tống vi vi biểu tình mê mang Làm sao vậy? các ngươi như thế nào như vậy nghiêm túc còn có cố thời ngươi gần nhất như thế nào thường xuyên về nhà cố thời biết tống vi vi là ở nói sang chuyện khác căn bản không thượng nàng đường tống vi vi ngươi chạy tới nơi nào vì cái gì điện thoại cũng không tiếp tống vi vi lúc này mới nhớ tới chính mình ở cục cảnh sát thời điểm bởi vì sợ quấy giày đến cảnh sát làm công đem điện thoại điều thành tinh âm vội vàng đem điện thoại tiếng chuông điều trở về nga nga ta buổi chiều đem điện thoại điều thành tinh âm quên sửa đã trở lại cố tinh lan ngồi ở một bên gật gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận rồi cái này lý do tuy rằng mẹ kế ngươi không tiếp điện thoại nguyên nhân có thể lý giải nhưng ngươi cũng không thể như vậy vãn về nhà a ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao lần sau không thể như vậy cố thời liếc liếc đem hắn lời kịch đều nói xong nhi tử ngữ khí hơi mang bất mãn cố tinh lan ngươi lời nói còn rất nhiều cố tinh lan đầy đầu dấu chấm hỏi không biết cố thời ở bất mãn cái gì đúng lúc này tống vi vi di động vang lên tống nữ sĩ Ngài hảo, có thể phiền thoái ngài lại đến một chút sao? Ngài đi rồi không bao lâu, Nhã Nhã liền tỉnh, như thế nào hống cũng chưa dùng, khóc lóc muốn tìm ngài. Nghe điện thoại kia đầu cảnh sát hoảng loạn thanh âm, cùng với Nhã Nhã khóc đến tê tâm liệt phế bối cảnh âm, Tống Vi Vi ngẩng đầu nhìn mắt trong phòng khách đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, nhưng nghĩ tới buổi chiều cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, nàng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Ngươi lại muốn đi đâu? Thấy Tống Vi Vi vội vội vàng vàng lại mặc vào áo khoác chuẩn bị ra cửa. Cố Thời nhăn chặt lông mày, không rõ nàng đang làm gì. Tống Hơi lúc này mới cùng Cố Thời giải thích nói, buổi chiều ở S Đại Phụ cận nhặt được một cái ba tuổi tiểu nữ hài, tiểu nữ hài đem ta trở thành nàng mụ mụ, vẫn luôn lôi kéo không muốn buông tay, sau lại ta cấp đưa đồn công an đi, ta thật vất vả mới đem nàng hướng ngủ, không nghĩ tới nàng mới rời đi ta không bao lâu liền lại khóc. Cố Thời sau khi nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, ta đây cùng ngươi cùng đi đi, ta đưa ngươi. Tống Vi Vi vây thượng khăn quàng cổ gật gật đầu. hơn phân nửa đêm một người ra cửa tuy rằng là đi cục cảnh sát nhưng trên đường vẫn là có điểm sợ hãi cố thời nguyện ý đưa một chút nàng đương nhiên càng tốt các ngươi đều đi sao ta đây cũng phải đi cố thời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cô tinh lan hơn phân nửa đêm ngươi muốn đi đâu nhì à cúc cho ta đi lên làm bài tập cố tinh lan đĩu môi nhìn cố thời tràn ngập uy hiếp ánh mắt chỉ có thể nuốt xuống trong miệng câu kia ta tác nghiệp viết xong Dẫn cơ sở chính là so tống vi vi xe ba bánh mau Cảnh sát nhìn hai cái giờ trước còn cưới xe ba bánh, hai cái giờ ghế sau giá liền biến thành ruột ruột sở tống vi vi cũng là vẻ mặt mê hoặc. Đây là tống vi vi nghĩ điện thoại kia đầu khóc lóc muốn tìm mụ mụ nhã nhã, trong lòng có điểm xuất ruột, tùy tiện đem cố thời kéo lại đây, đây là ta tiên sinh, nhã nhã còn hảo đi. Cố thời nghe được tống vi vi đối hắn giới thiệu, nháy mắt tâm tình thật tốt, khỏe miệng vi vi dơ lên. Cảnh sát không nghĩ tới tống vi vi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ cư nhiên kết hôn. Vẫn là như vậy một cái thoạt nhìn liền thân phận bất phàm nam nhân. Nghĩ đến từ tống vi vi đi rồi, liền vẫn luôn ở khóc, như thế nào hống cũng chưa dùng tiểu nữ hài, cảnh sát cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, ngài đi rồi về sau liền vẫn luôn khóc, như thế nào hống cũng chưa dùng, lúc này mới kêu ngài lại đây, thật sự là xin lỗi. Nói cảnh sát liền lãnh tống vi vi cùng cố thời đi tới nhã nhã trước mặt, nhã nhã, ngươi xem đây là ai à. Phụ trách chiếu cô nhã nhã nữ cảnh thực tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá 20 suốt đầu. Chính ôm khóc thút thít nhã nhã ở hướng đâu vừa nhắc đầu liền thấy được tống vi vi cùng cô thời, nữ cảnh chấn kinh rồi, này không phải bảy quán tây thi sao. bảy quán tây thi bên cạnh cái kia xoáy ca giống như, cũng có chút quen mắt bộ dáng. Tống vi vi không phát hiện khiếp sợ nữ cảnh, lực chú ý tất cả tại nhã nhã trên người. Thấy tống vi vi lại đây, nhã nhã nháy mắt đỉnh chỉ khóc thút thít, dối tay lau khô trên mặt nước mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn mà đi tới tống vi vi trước mặt, ôm nàng sẽ không chịu buông tay. cố thời nhìn khóc đến trên mặt dơ hề hề tiểu nữ hải có chút ghét bỏ móc ra khăn tay chuẩn bị cho nàng lau mặt không nghĩ tới tiểu nữ hải trực tiếp quay đầu tránh thoát cố thời tay mụ mụ cái này quái thúc thúc là ai a cố thời nghe được khác tiểu hài tử quản chính mình kêu quái thúc thúc quản chính mình lao bà kêu mụ mụ thật lạ như thế nào nghe như thế nào không dễ chịu đâu ta là nàng lão công ngươi nhưng đừng nơi nơi loạn nhận mụ mụ tiểu nữ hải nhìn chằm chằm cố thời nhìn nửa ngày quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nói cho tống vi vi mụ mụ người rốt cuộc quyết định đạp ra bạo ba ba tìm kiếm đệ nhị xuân sao nhã nhã thật là cao hứng a tống vi vi cố thời nghe thấy tiểu nữ hải nói sau nhữ nhữ mày nhìn trước mặt bất quá ba tuổi tiểu nữ hải nghĩ đến buổi chiều kỷ tân đồng không thể hiểu được tin tức có như vậy trong nháy mắt hắn đột nhiên như là minh bạch chút cái gì tống vi vi ngươi buổi chiều gặp qua kỷ tân đồng sao tống vi vi trong lòng lộn bột một chút sau đó ra vẻ chân thành nói chưa thấy qua cố thời thấy tống vi vi nói vẻ mặt chân thành nghĩ thầm có lẽ là hiểu lầm đi sau đó liền nghe được tống vi vi tiếp theo câu nói nhưng ta gặp dương nguyên san lúc ấy nhã nhã vẫn luôn kêu ta mụ mụ dương nguyên san có thể là hiểu lầm chút cái gì ngươi nếu gần nhất nghe được chút cái gì lời đồn đãi không cần quá kích động cố thời nhìn tống vi vi tránh nặng tìm nhẹ hồi phục cười lạnh nói ngươi nói lời đồn đãi là chỉ cái gì nhà ta bảo ngươi cùng ngươi ba tuổi nữ nhi lời đồn đãi sao tống vi vi nháy mắt vẻ mặt chột dạ ha hả ngươi đều đã biết ta thấy cố thời không nói lời nào vẫn luôn trừng mắt tống vi vi tiểu nữ hài nóng nảy vội vàng vọt đi lên kéo lại cố thời Ô hư thúc thúc ngươi khi dễ mụ mụ tống vi vi vội vàng đi hống này nữ hải thật là thủy làm đi khóc lâu như vậy đôi mắt đều sưng lên cư nhiên còn ở khóc cảnh sát xem nhã nhã lại khóc đầy mặt bất đắc dĩ từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ hoa ha, ha ha đưa cho nhã nhã tống vi vi nhìn đến bạch lục giao nhau đóng gói hoa ha ha, ha cũng là sửng sốt còn tưởng rằng thứ này đã sớm đình sản, qua nửa ngày mới phản ứng lại đây, cắm thượng ống hút đưa cho nhã nhã, nhã nhã uống xong hoa ha ha sau, cũng không thế nào khóc, vẫn luôn ôm tống vi vi đánh buồn ngủ, rõ ràng thực vậy, nhưng tựa như sợ tống vi vi chạy giống nhau, vẫn luôn ôm nàng không chịu buông tay, tống vi vi nhìn có chút bật cười, vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi ngủ đi, ta sẽ không đi, nhã nhã nhìn trầm trầm tống vi vi nhìn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, thực xin lỗi, a ta biết ngươi không phải ta mụ mụ. ta mụ mụ đã sớm qua đời nhưng là ngươi cùng ta mụ mụ rất giống ta mụ mụ cũng thật xinh đẹp ta trước kia thường xuyên đi theo mụ mụ đi ra ngoài bài quán tống vi vi nghe thấy cũng là sửng sốt không nghĩ tới này cư nhiên là ba tuổi tiểu hài tử có thể nói ra nói a di đợi chút ta ngủ rồi ngươi liền đi thôi ngươi nhất định phải chờ ta ngủ về sau lại đi nga tống vi vi có chút trầm mặc sau một lúc lâu mới hồng con mắt đáp ứng rồi hảo nếu không trở về đi ngươi nếu thích cái kia tiểu nữ hài nói chúng ta có thể nhận nuôi nàng ở về nhà trên đường. Cố thời nhìn ngồi ở trên ghế phụ tống vi vi nói, từ rời đi cục cảnh sát, tống vi vi liền không nói một lời ngồi ở phó giá thượng. cố thời có chút lo lắng, nghe thấy cố thời nói nhận nuôi, tống vi vi không nói chuyện, một lát sau mới nửa nói dân nói, nhã nhã nhưng không giống cô tinh lan, nàng cùng ngươi nhưng không có huyết thống quan hệ, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó nàng phân ra sản của ngươi sao? cố thời nhìn mắt tống vi vi, cũng đi theo nói dỡn. Cố Tinh Lan cùng ngươi cũng không có huyết thống quan hệ, về sau toàn bộ cố gia khả năng đều là của hắn, ngươi sẽ có khúc mắc sao? Tống Vi Vi nghĩ thầm này có thể giống nhau sao? Cố Tinh Lan đó là thật đánh thật cùng cố gia có huyết thống. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, phản phất chỉ cần chính mình đồng ý lập tức liền đi làm nhận nuôi trình tự cố thời. Tống Vi Vi lắc đầu, không cần thiết, nàng có con đường của mình phải đi, ta không. Khả năng gặp được một cái bị vứt bỏ hài tử liền nhận nuôi trở về, cố gia lại không phải viện phúc lợi. Tống Vi Vi nhìn ngoài cửa sổ đèn neon, khó được có chút phiền muộn, nhã nhã có điểm gợi lên nàng hối ức, nàng là cái cô nhi, cha mẹ qua đời thời điểm cũng không lưu lại cái gì tài sản, may mắn còn có cái gì nguyện ý tiếp thu nàng, tuy rằng không thích nàng, nhưng cũng miễn cưỡng đem nàng nuôi lớn. Người từ từ. Thấy Cố Thời đột nhiên đem xe ở ven đường, Tống Vi Vi có chút tò mò nhìn Cố Thời mở cửa đi hướng ven đường cửa hàng, Cố Thời là tưởng mua cái gì đồ vật sao? Cấp. Một lát sau, tống vi vi nhìn ngồi trên xe cố thời đưa cho nàng một lọ hoa ha ha cả người đều ngây ngẩn cả người vì vì cái gì cho ta mua cái này ta không phải tiểu hải tử cố thời nhìn không biết vì cái gì đột nhiên có chút chân tay luống cuống tống vi vi có chút khó hiểu trưởng thành liền không thể uống lên sao vừa rồi ở cục cảnh sát ta nhìn đến ngươi nhìn chằm chằm hoa ha, ha ha nhìn đã lâu tống vi vi tiếp nhận cố thời trong tay hoa ha, ha ha nhìn thật lâu nàng nhớ rõ khi còn nhỏ nàng đặc biệt tưởng nếm thử hoa ha ha hương vị đáng tiếc ăn nhờ ở đầu nàng trước sau nhất không nổi dũng khí nhắc tới yêu cầu này sau lại trưởng thành tham gia công tác rõ ràng đã có thể tùy tay mua mấy chục giường nhưng nàng trước nay liền không có mua quá tống vi vi cắm thượng ống hút uống một ngụm nhập khẩu chua ngọt kỳ thật không tính là cái gì đặc biệt hảo uống hương vị nguyên lai like trên thế giới này thật sự sẽ có một người thời khắc chú ý tâm tình của ngươi ngươi yêu thích sau đó thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng sao tống vi vi chỉ là có điểm đột cảm nhưng nàng không phải ngốc tử mấy ngày nay cố thời muốn nói lại thôi nàng đều xem ở trong lòng quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh người chuyên tâm lái xe cố thời tống vi vi mở miệng nói cố thời ta thích ngươi chương 42 nàng không nghĩ thêm ngươi phải trạng ngươi vừa mới nói cái gì nghe thấy tống vi vi nói cố thời chỉ cảm thấy nháy mắt máu sông lên đại não đầu góc trống rỗng may mắn đầu góc cùng chân dựa vào bản năng dẫm phanh lại bằng không cố thời thực hoài nghi chính mình có thể hay không một cái trôi đi trực tiếp chạy đến bên cạnh vành đai xanh thượng bởi vì cố thời dùng sức giẫm một chút phanh lại, tống vi vi thân thể theo quán tính đột nhiên về phía trước huynh, thiếu chút nữa bị trong miệng oa ah, ha ha sợ đến, may mắn buộc lại đai an toàn, bằng không nói không chừng muốn đụng vào trước kính trắng gió, tống vi vi có chút bất đắc dĩ, cố thời cần thiết kích động như vậy sao? nhìn đây mặt tràn ngập thật cẩn thận cố thời, tống vi vi khó được mà có chút phức hắc, chưa nói cái gì a, ngươi vừa mới không nghe rõ sao? cố thời nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt nghiêm túc nhìn tống vi vi, không cho nàng chơi xấu cơ hội. ta nghe rõ ta cũng thích ngươi tống vi vi rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng ngươi gần nhất muốn nói lại thôi bộ dáng ta lại không phải không phát hiện đúng lúc này cách đó không xa ngã tư đường giao cảnh phát hiện này chiếc đột nhiên ngừng ở đường cái trung gian xe vội vàng đã đi tới gõ gõ cửa sổ đồng chí thỉnh đem xe khai đi đừng có ngừng ở lộ trung gian ảnh hưởng giao thông trật tự bị đánh gãy cố thời hít sâu một hơi nghiêm túc mà cùng giao cảnh xin lỗi sau đó hòa hoãn một chút tâm tình sau đó một lần nữa khởi bước Bị cảnh sát như vậy một đánh gãy, hai người đột nhiên liền có điểm đối diện không nói gì lên. Chờ về đến nhà xuống xe thời điểm, nhìn có chút khẩn trương đến cùng tay cùng chân cố thời, tống vi vi có chút cảm khái nguyên lai hơn 30 tuổi lão nam nhân lần đầu tiên yêu đương là cái dạng này sao. Cư nhiên có chút đáng yêu. Các người rốt cuộc đã trở lại. Ta đợi đã lâu, phụ thân, ngươi như thế nào quái quái. Cố thời nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa cố tinh lan, sắc mặt nháy mắt khôi phục bình thường. Nỗ lực giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, cố tinh lan đều vài giờ, ngươi còn không ngủ được, ngày mai không đi học sao. Nhìn trước mặt rõ ràng biểu tình không rất hợp cố thời, cố tinh lan làm cái mặt quỷ, hắn hiện tại là càng ngày càng không sợ cố thời, rốt cuộc hắn đã phát hiện ở tống vi vi trước mặt, cố thời chính là cái hổ giấy. Đem cố tinh lan kêu lên lầu ngủ về sau, hai người phía trước về điểm này hái mọi không khí đột nhiên thiếu rất nhiều, nhìn tống vi vi chuẩn bị về phòng bóng dáng, cố thời một đời muốn gọi lại nàng. Nhưng lại không biết nên nói chút cái gì Nói nếu không ngươi dọn đến ta phòng cùng nhau Có thể hay không quá cấp sắc điểm Bị cho rằng là lưu manh làm sao bây giờ Cố thời rồi dám tới rồi dám đi Cuối cùng hậu quả chính là cả một đêm cũng chưa ngủ Sau đó lăn qua lộn lại hắn rốt cuộc từ bỏ dây rùa Móc ra chính mình di động Chơi nổi lên nội bù Bởi vì đại hào dù sao cũng là cố thị tập đoàn phía chính phủ hào Cố thời cũng không hảo lấy tới nơi nơi lướt sóng Vạn nhất không cẩn thận điểm đến cái gì Bị vong hữu nhìn đến cũng có chút xấu hổ, cố thời nghĩ nghĩ cho chính mình kiến một cái kêu lao bà ái bảy quán tài khoản. Kiến hảo lo toan khi dùng cái này tiểu hảo thuận tay ở vấy bù thượng chú ý tống vi vi, đồng phát điều thứ nhất tuổi bù, nàng yêu nhất xứng đổ là một lọ hoa ha ha. Vọt trong chốc lát lãng, cố thời lúc này mới phát hiện tống vi vi cư nhiên còn có phiên đàn. Nhìn cái này kêu bảy quán nữ thần cả nước hậu viện hội ấy bù đàn, cố thời nghĩ nghĩ lựa chọn gia nhập, có thể là bởi vì người trẻ tuổi đều là con cú đi. rạng sáng hai điểm đàn chủ cư nhiên còn tại tuyến thậm chí lập tức liền đồng ý hắn xin cố thời tiến đàn về sau mới phát hiện đây là một cái đại khái có cái 500 người tả hữu đàn đàn chủ kêu tiểu vương cùng máy tính trong đàn mặt nam nữ tỷ lệ nửa này nửa nọ mọi người đều đang nói chuyện một ít chính mình biết đến tống vi vi tương quan tin tức tỉ như gần nhất ở nơi nào ngẫu nhiên gặp được thấy được nàng linh tinh đôi khi còn sẽ phát một phát nàng mỹ đổ liếm liếm bình cố thời nhìn trong đàn không ngừng lập lệ liếm bình tin tức cười lạnh một tiếng Phát lao bà của ta đổ liếm mình. Cố thời là càng xem càng khí, thuận tay tắt đi di động. Sáng sớm hôm sau, đáy mắt thanh ố cố thời đem tống vi vi cùng cố tinh lan giật nảy mình. Phụ thân, ngươi không ngủ hảo. Cố thời nhìn thoáng qua vẻ mặt tò mò cố tinh lan, khó được khai cái vui đùa. Đại nhân phiền não tiểu hài tử là sẽ không hiểu. Cố tinh lan lạnh nhạt, xem ngươi cùng mẹ kế bộ dáng, ta liền cảm thấy các ngươi hẳn là không có gì phiền não rồi. Tiến đi con bao bao đi đi học cố tinh lan. Cố thời nhìn về phía tống bì vi, ngươi hôm nay có thời gian sao? Ta gần nhất cũng không phải rất bận, có thể bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo. Cố thời trước tư sau suy nghĩ cả đêm, nghĩ ra được phương pháp chính là chỉ cần nhiều đi ra ngoài dạo, tổng hội bị người qua đường ngẫu nhiên gặp được đến, sau đó lại bị bọn họ chụp lén phát đến trên mạng, kia đã có thể không phải chính mình chủ động công khai, là vong hưu chính mình bái ra tới. Cố thời trong lòng bản tính nhỏ đánh đến bùn bùm vang, đến lúc đó liền có thể chính đại quang minh Tú ân ái. Tống Vi Vi phản ứng lại đây. Cố thời đây là ở mời nàng đi đi ra ngoài hẹn họ ý tứ. Này Hà chính mình hôm nay thật sự muốn đi bày quán, thật sự là phân không vui. Này khăn quẳng cổ đã bán hai ngày, lại bán không ra đi, thực sự là có điểm nguy hiểm. Không được, ta hôm nay muốn bày quán, không gì không. Ngày mai thế nào? Tuy rằng vẫn là đối Tống Vi Vi ái bày quán yêu thích tiếp thu không nổi, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua lục soát hảo trưởng phu thủ tục đệ tâm điều. là một cái hảo trượng phu phải làm đến tiếp thu thê tử sở hữu sở hữu ưu điểm cùng khuyết điểm cố thời dừng một chút quyết định duy trì tống vi vi yêu thích huống hồ bày quán hảo a tuy rằng là có điểm mất mặt nhưng là thắng ở lượng người nhiều đến lúc đó khẳng định sẽ có người nhận ra hắn tới lại thuận thế công bố hai người quan hệ đến lúc đó toàn võng đều biết tống vi vi là hắn lao bà nếu không hôm nay ta bồi ngươi đi bày quán tống vi vi khiếp sợ nam nhân đều là nhiều như vậy biến sao Phía trước nhìn đến nàng kỵ xe ba bánh đi ra ngoài đều là vẻ mặt không thể tiếp thu bộ dáng. Hiện tại cư nhiên liền bồi nàng bảy quán đều có thể làm ra tới. Không cần, ta ngày hôm qua kỵ xe ba bánh tái người bị cảnh sát thúc thúc giáo dục ta nhưng không có dư thừa xe ba bánh cho người kỵ. Bàn tính đánh đến bùn bùn cố thời. Tiện đi lưu luyến không rời đi làm cố thời sau, Tống Vi Vi cũng cưới lên nàng xe ba bánh đi bảy quán, nàng 100 điều khăn quảng cổ còn không có bán xong. Nếu cuối tuần trước bán không ra đi nói. kia khả năng liền phải chết bất đắc kỳ tử nói ở luyến ái cùng bảy quán tri gian vẫn là bảy quán tương đối quan trọng tống vi vi nghĩ như thế ép đại cửa hông sau phố buôn bán có các tiểu tiệm trà sữa tiệm ăn vặt ven đường bán tiểu thương phẩm bảy quán nhiều đến không suệ giao hàng thành không ngừng lui tới đám người rộn ràng nôn náo rất là náo nhiệt tống vi vi cảm thụ được náo nhiệt bầu không khí cưới xe ba bánh xuyên qua trong đó không khỏi cảm khái một câu chính mình ngày hôm qua quả nhiên là đi nhầm địa phương Khó trách một người đều không có nhìn đến. Bởi vì nơi này quầy hàng đều là cố định, mọi người đều là giao quầy hàng phí. Chỉ có tống vi vi là một cái ngoại lai hộ, cho nên nàng chỉ có thể tuyển một cái nhất tới gần phố buôn bán bên ngoài địa phương, lượng người so với bên trong thiếu không ít. Bất quá bởi vì gần nhất thời tiết sát thật tương đối lánh, khăn quàng cổ thuộc về đương quý hàng hóa, tới mua khăn quàng cổ người cũng là nối liền không dứt, hơn nữa tống vi vi cao nhan giá trị, lui tới khách nhân là nối liền không dứt, thực mau. Sắp thượng đồ vật liền bán đi hơn phân nửa. đang ở nàng có chút vui vẻ chính mình đồ vật bán thực mau thời điểm. Tống Vi Vi bên cạnh một cái bán cơm, trên bác gái đột nhiên thấu lại đây. đại muội tử, ta xem ngươi này khăn quàng cổ bán đến rất nhanh a. lúc này mới bao lâu a, ngươi liền bán đi hơn phân nửa. ngươi này phí tổn nhiều ít a, nếu là thích hợp bác gái cũng tưởng làm điểm tới bán bán. Tống Vi Vi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. dù sao bảy quán đối nàng tới nói là kiếm. Rốt cuộc nàng liền hóa đều không cần tiến, tất cả đều là hệ thống đưa. Nếu không phải xuyên qua thành hào môn phu nhân, rõ ràng có thể mỗi ngày nằm thắng lại cố tình bị hệ thống bức không thể không đi bày quán, nàng cũng sẽ không đối hệ thống lớn như vậy câu hán hận. Nếu không xuyên qua, ở nguyên lai like thế giới, có như vậy một cái bày quán hệ thống, còn không cần chính mình nhập hàng, quả thực là một vốn bốn lời mua bán, so mỗi ngày ở công ty ngồi đi làm kiếm tiền, dù sao cũng là liền phí tổn đều không có mua bán. Liên ở nàng cùng bác gái bắt chuyện khoảnh khắc, Tống Vi Vi không phát hiện đường cái đối diện có cái nam hải tử đứng ở nơi xa quan sát nàng thật lâu, giống như nhận ra nàng, chính chiều nàng đi tới. Ngày hôm nay ở chúng ta trường học nơi này bảy quán nột. Tống Vi Vi ngẩn đầu vừa thấy, phát hiện đến gần chính là cái trắng non tiểu xoay ca, ăn mặc ô vương áo sơ mi, đại khái 175 tả hưu, mang theo cái mắt kính, một bộ lập trình viên trang điểm, thoạt nhìn vẫn là cái học sinh, thấy Tống Vi Vi đánh giá hắn, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu mình. Phòng trưng lại là chính mình ở trên mạng fans, Tống Vi Vi suy nghĩ, đối với chính mình không thể hiểu được ở trên mạng bạo hồng chuyện này, Tống Vi Vi kỳ thật là có điểm mâu thuẫn. Nhưng nàng quản thiên quản địa, quản không được vong hữu miệng, cho nên cũng không có cách nào. a đối, ngươi hảo. Xuất phát từ lễ phép Tống Vi Vi gật gật đầu cười đối nam sinh nói. Sau đó liền thấy nam hải tử mặt đột nhiên đỏ, như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, đỏ mặt đối với Tống Vi Vi nói. Ngài hảo ta kêu vương văn hoa Từ ở trên mạng nhìn đến ngài sự tích cùng ngài ảnh chụp về sau, ta liền đặc biệt thích ngươi. Ta năm nay 24 tuổi, là S đại máy tính hệ nghiên cứu sinh. 1.8, không có sở thích xấu. Xin hỏi ta có thể thêm ngài hộ chẳng sao? Tống Vi Vi sử sốt, phản ứng đầu tiên cư như là, hắn thoạt nhìn chỗ nào có 8 a, nhiều nhất một em M75. Nam Hải thấy Tống Vi Vi không nói lời nào bộ dáng có chút nóng nảy, sợ chính mình thật vất vả lấy hết can đảm đến gần bị cự tuyệt. Cái kia Ta thật sự thực thích ngươi, cũng chỉ là muốn ngài hẹn chặt mà thôi. Tống Vi Vi lúc này mới phản ứng lại đây, chính đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn trước mặt Nam Hải, tình huống như thế nào à? Vì cái gì trước mắt cái này Nam Hải tử một bộ muốn cùng nàng thông báo bộ dáng. Thấy Nam Hải vẻ mặt kiên định bộ dáng, Tống Vi Vi xấu hổ cười, lựa chọn cự tuyệt, ngượng ngùng, ta đã kết hôn. Nam Hải nhi sửng sốt, có chút khó hiểu, cảm thấy Tống Vi Vi là đang lừa hắn, trên mạng không phải đều nói ngài là đơn thân mụ mụ sao. Ngài có phải hay không lo lắng cái này, không có quan hệ, cha mẹ ta đều đặc biệt khai sáng, ta cũng sẽ đem ngươi hải tử coi như mình ra. Tống vi vi nhìn trước mặt mộng tưởng bay ra phía chân trời Nam Hải trong khoảng thời gian ngắn quả thực không biết nên nói chút cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy thượng vội vàng đương hiệp sĩ tiếng âm. Tống vi vi sắc mặt xấu hổ, cảm thấy có điểm, có chút không rõ nàng là đơn thân mụ mụ cái này lời đồn rốt cuộc là từ đâu truyền ra tới. Rõ ràng ban đầu chỉ là nói nàng là cái 12-13 tuổi tiểu hài nhi mụ mụ cũng không có nhắc tới nói nàng có phải hay không ly hôn linh tinh, kết quả sau lại trên mạng là càng nghe đồn càng thay quá. Xin lỗi, ta thật sự đã kết hôn, hơn nữa chúng ta tuổi tác trên lệch quá lớn, ngươi mới 24, ngươi xem ta đều nhiều ít tuổi. Xuân xanh 26 tống vi vi nghiêm trang đầy miệng nói bậy cự tuyệt trước mặt Nam Hải. Vương văn hoa có điểm kích động tiếp tục nhìn tống vi vi, không có quan hệ, ngày mới 30 xuất đầu mà thôi. cùng ta kém không được vài tuổi. Tuổi tác không là vấn đề, hai tử cũng không phải vấn đề. Ta thích ngài là được. Tống Vi Vi đen mặt, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy bám giết không tha. Ta cùng hai tử phụ thân quan hệ thực hảo, phiền thoái không cần lại quân lấy ta. Thấy Tống Vi Vi biểu tình không tốt, Vương Văn Hoa đành phải từ bỏ, đi lên hắn nhìn mắt đang ở sạp phía trước mời chào cố khách Tống Vi Vi, trong lòng cảm thán rốt cuộc là nhiều may mắn nam nhân mới có thể có được như vậy xinh đẹp dũng cảm kiên nghị nữ nhân A Hơn nữa có được còn không hảo hảo quý trọng, cư nhiên bức nàng ra tới bài quán, ta nhất định phải nghĩ cách cứu nữ thần với nước lửa bên trong. Tiến đi từ bị cự sau liền vẻ mặt mất mát an vạ không chịu đi vương văn hoa, tống vi vi tự luyến mà thở dài, ai, lớn lên xinh đẹp, thật là ta sai lầm. Lúc này ở một bên nhìn thật lâu diễn cơm trên bác gái lại vẻ mặt bác quái thấu lại đây, biểu tình tặc hề hề, trong giọng nói mang theo đáng tiếc. Đại ngội tử vừa mới kia nam hải nhi chính là cái nghiên cứu sinh, lớn lên cũng có thể. vóc dáng cũng không thấp còn không chê ngươi mang theo hoa nhi bỏ lỡ cũng thật đáng tiếc ngươi nói một chút ngươi như thế nào cấp cự tuyệt đâu thêm cái huệ chặt tâm sự bái ta xem ngươi lão công phòng chừng cũng là cái không bản lĩnh bằng không sẽ không làm ngươi loại này bị nữ ra tới bảy quán dưỡng ra. tống vi vi xấu hổ chịu chịu khoe miệng cố thời nếu không bản lĩnh nói cũng không biết này thành phố s còn còn mấy cái có bản lĩnh cái này làm nàng như thế nào giải thích đâu tống vi vi vẻ mặt chân thành nhìn bác gái nói này có cái gì đáng tiếc Ta lão công chính là thành phố S, nhà giàu số 1. Bác gái nghe thấy Tống Vi Vi nói rõ ràng sừng suốt, cười nhạo một tiếng, rõ ràng không tin, chỉ cảm thấy này đại mội tử thật có thể thổi. Tống Vi Vi thấy bác gái không tin nàng lời nói cũng không tức giận, tiếp tục mời chào sinh ý bán hóa, bác gái không tin nàng, nàng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nếu đổi thành nàng đi ở trên đường gặp được một cái bài quán, đối nàng nói nàng lão công là toàn thị nhà giàu số 1. Nàng không chỉ có sẽ không tin tưởng còn sẽ cảm thấy người nọ đầu góc có vấn đề. Mà đối thiếu chút nữa bị đào góc tường chuyện này không biết gì cố thời đang ngồi ở chính mình trong văn phòng mặt vô biểu tình ký tên văn kiện. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác đặt ở một bên di động đột nhiên bắt đầu rồi không ngừng chấn động. Cố thời như mày, ai như vậy không có nhãn lực thấy, liên tục phát nhiều như vậy điều tin tức quấy rầy hắn. Cố thời vẻ mặt bực bội mở ra di động, lúc này mới phát hiện cư nhiên là tối hôm qua gia nhập tống vi vi cả nước fan club đàn. Nguyên lai like là hắn tối hôm qua quên che chắn đàn tin tức. Cố thời nghĩ nghĩ vẫn là quyết định che chắn một chút, tránh cho về sau công tác thời điểm bị quấy rầy. Kết quả mới vừa điểm trong đàn mặt liền nhìn đến một chuỗi làm hắn hô hấp cứng lại tin tức. Đàn chủ tiểu vương cùng máy tính, hôm nay ta ngẫu nhiên gặp được nữ thần, thấy nàng thế nhưng ở chúng ta trường học cửa sau bài quán, ta quả thực không thể tin được, chỉ cảm thấy đây là trời cao tặng cho ta cơ hội, cố ý đi lên trước mặt đi đến gần thổ lộ, kết quả nữ thần ôn nhu cử tuyệt ta. Còn nói cho ta nàng đã kết hôn, ta thất tình gì vợ gờ. Phấn hồng dâu tây thỏ, không thể nào. Không phải nói nữ thần đã ly hôn, là đơn thân mụ mụ sao. Ta ái nữ thần, hình như là lời đồn, cái này cũng không có thật chú ý a. Đàn chủ tiểu vương cùng máy tính, cũng không biết cái dạng gì nam nhân túi mới xứng đôi nữ thần. Ta nữ thần lớn lên lại xinh đẹp, tâm điệu lại thiệt lương. Ai, quá đáng tiếc, bị cự tuyệt về sau, ta giữa chưa ở thực đường bên trong một bên khóc một bên hung hăng ăn hai chén cơm. phấn hồng dâu tây thỏ cười chết đàn chủ ngươi là ở đem bi phấn hóa thành lượng cơm ăn sao đàn chủ tiểu vương cùng máy tính ta quyết định đợi chút ta liền lại đi thử xem cùng nữ thần đến gần một chút khẳng định là bởi vì ta giữa chưa ăn mặc là kia kiện đỏ trắng đan sen ô vông sang kéo thấp nhan đăng giá ta quyết định đổi thành hắc lục ô vông ta mới mặc kệ nữ thần rốt cuộc có hay không láo công gì đó hắc hắc trước giao thượng bằng hữu hơn nữa huệ chặt lại nghĩ cách đào giác hắc hắc nữ thần ta tới ta ái nữ thần Đàn chủ, ngươi hảo thiếu đạo đức. Cố thời nhìn cái kia đàn chủ si hán lên tiếng, trong lòng cười lạnh, sau đó mặt không đổi sắc ở trong đàn tặt đàn chủ. Lão bà ái bày quán tiểu vương cùng máy tính, ngươi ở nơi nào gặp được nữ thần A, ta cũng muốn đi ngẫu nhiên gặp được thử xem. Đàn chủ tiểu vương cùng máy tính, liền ở S đại cửa hông phố buôn bán nơi đó, nữ thần hôm nay liền xuyên kiện thấy bình thường áo lông vũ, bố váy kinh thoa như cụ kho nén diễm sắc, hảo Mỹ, cho các ngươi xem ta chụp lén ảnh chủ. Hình ảnh cố thời đem ảnh chụp phóng đại phát hiện ảnh chụp tống vi vi đang ở cười cùng bên cạnh bác gái nói cái gì đó thoạt nhìn mi mắt con cong lực tương tác mười phần cố thời nhìn chằm chằm trên ảnh chụp tống vi vi nhìn vài phút thuật tay liền đem ảnh chụp tổn tới rồi di động cố thời trong lòng cười lạnh cái này tiểu vương cùng máy tính ảnh chụp chụp nhưng thật ra không tồi nhưng thực xin lỗi ngươi nữ thần đã có chủ Hừ, cái này đáng khinh đàn chủ ta sớm hay muộn muốn xử lý ngươi thượng vị thành hậu viện hội hội trưởng chân trợ lý Ta đi ra ngoài một chuyến, nếu có cái gì về gấp, người đánh ta di động thì tốt rồi. Trần trợ lý cầm tư liệu vẻ mặt mờ mịt, hắn đang chuẩn bị đi vào tìm cố thời hội báo công tác, nào nghĩ đến mới vừa vào cửa cố tổng muốn đi, nhìn mặc tốt áo khoác, vẻ mặt hùng hổ mà từ chính mình trước mặt đi qua cố thời. Trần trợ lý trong lòng phun tào nói, cố tổng đây là làm sao vậy? Hiện tại mới 5 điểm A. Tấm tắc, cố tổng gần nhất thật là càng ngày càng quá mức, từ phía trước từ mỗi đêm tăng ca đến đêm khuya. Đến mỗi ngày đúng hạn tan tầm lại đến bây giờ trước tiên về sớm, tổng tài phu nhân thật là mị lực không nhỏ a. Này khăn quảng cổ bao nhiêu tiền một cái a. Tống vi vi chính nhìn sạp thượng còn thừa không có mấy khăn quảng cổ vừa lòng gật đầu, cảm giác đêm nay là có thể hoàn thành nhiệm vụ. chợt nghe thấy có người tuân giới, biết lại kiếp sau ý vội vàng thu hút khách nhân, 50, 50 mút điều dương đung, vớt nhưng thoải mái. kia đem dư lại đều cho ta đi, vi vi. Giọng nam chấm thấp. lại mang theo một chút thân mật cùng Tống Vi Vi nói chuyện. Tống Vi Vi nghe thấy khách nhân đối nàng xưng hô, lúc này mới phản ứng lại đây cái này giọng nam có điểm quân hay, Tống Vi Vi vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Cố Thời, Tống Vi Vi nhéo khăn quàng cổ có chút hiếm lạ, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Cố Thời nhìn mặt mang nghi hoặc Tống Vi Vi cười, ngươi đoán. Tống Vi Vi, đại muội tử, đây là lớn lên thật là tuấn tú lịch sự a. Thấy Tống Vi Vi bên cạnh người đột nhiên nhiều một cái dáng vẻ đường đường, Tây Trang dày ra, vừa thấy liền cùng này tiểu đường phố không hợp nhau nam nhân, một bên cơm trên bác gái lại lần nữa thấu lại đây. Tống Vi Vi bất đắc dĩ vô chán, này bác gái có phải hay không có điểm quá tự quen thuộc một chút, chính mình cùng nàng là thật sự không thân A. Cố thời ngẩng đầu, phát hiện là cái kia đàn chủ chụp trên ảnh trụ bác gái, còn tưởng rằng Tống Vi Vi cùng nàng ở chung không tồi, vì thế chủ động làm tự giới thiệu, ta là nàng lao công, ngài hảo. Bác gái ngạc nhiên nhìn Cố Thời, trong giọng nói mang theo trêu chọc, "Ngươi chính là nàng Lao công a?" Thành phố S nhà giàu số 1. Cố Thời làm như có thật gật gật đầu, "Vẻ mặt ta chính là thành phố S nhà giàu số một bộ dáng." Bác gái nhìn tức khắc vô ngữ, "Này hai vợ chồng lớn lên nhưng thật ra đều khá tốt, như thế nào liền như vậy hái chăng đâu?" Liên ở hai người bắt chuyện khoảnh khắc, Tống Vi Vi phát hiện giữa chưa tới đến gần quá cái kia nam hải lại hướng tới chính mình đi tới, không biết vì cái gì Tống Vi Vi đột nhiên có chút hoảng loạn. Chỉ thấy Nam Hải như cũ mặt mang xấu hổ đi tới tống vi vi trước mặt, nữ thần, xin hỏi có thể thêm ngươi hẹ chặt sao? Ngươi yên tâm, ta không mặt khác ý tứ, ta chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu Nhìn ở một bên chân tay luôn uống, còn mang theo một chút trột dạ mà trộm xem chính mình tống vi vi, cố thời cười, thẳng tắp đi tới Nam Hải trước mặt, tràn ngập chiếm hữu dục ôm tống vi vi eo. Thực xin lỗi, nàng khả năng không nghĩ thêm ngươi hẹ chặt. Chương 43 không kịp giải thích, mau lên xe. Vương Văn Hoa đánh giá đột nhiên xuất hiện anh Tuấn Nam Nhân, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Nam Nhân ôm tống vi vi tay, ngươi ai à? Dựa vào cái gì thế nữ thần làm quyết định? Cố thời nhướng mày, khí chàng toàn bộ khai hỏa đánh giá trước mặt tình địch, Vương Văn Hoa không chịu thua hồi trường mắt nhìn trở về, đáng tiếc 24 tuổi còn không có tiến vào xã hội Nam Hải khí chàng khẳng định là so bất quá 32 tuổi thành thục Nam Nhân. Chỉ một cái đối mặt, Vương Văn Hoa liền nháy mắt bại hạ trở tới, nhưng hắn như cũ chưa từ bỏ ý định miệng tháo. Thêm không thêm ta hẹ chặt là ta nữ thần mới có thể quyết định, quan ngươi chuyện gì, lóe một bên đi. Cố thời cười lạnh nhìn về phía tống vi vi, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện, ta liền ở một bên nhìn. Tống vi vi nháy mắt ngầm hiểu, ngượng ngùng, vẫn là không bỏ thêm. Vương văn hoa đối vừa rồi hai người chi gian ánh mắt giao lưu xem đến rõ ràng, nháy mắt tặc bao có phải hay không bởi vì người nam nhân này ở chỗ này cho nên ngươi không dám. Nữ thần hắn có phải hay không uy hiếp ngươi? Tựa như ti thượng cái loại này kẻ có tiền nhìn chúng mỹ nữ liền bắt đầu cường thủ hào đoạt. Tống vi vi bị nam hải tử sức tưởng tượng sợ ngây người, hiện tại nam hải tử mỗi ngày đều đang xem chút cái gì à, liền cường thủ hào đoạt đều ra tới. Ngươi đừng loạn suy nghĩ, đây là ta láo công, không phải cái gì những người khác. Vương văn hoa không thể tưởng tượng nhìn về phía một thân tây trang dày ra chỉ là xem trên tay biểu liền giá trị ít nhất trăm vạn nam nhân, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, nữ thần. hắn như vậy có tiền còn bức ngươi đi ra ngoài bảy quán ngươi này lão công không được a vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy chính mình đi ra ngoài bảy quán là cố thời bức a quan tâm chăm sóc khi chuyện gì a tống vi vi giờ khóc dở cười thâm giác cố thời thế nàng cùng hệ thống đối không ít nổi ngươi nói nam nhân cái gì đều được nhưng là không thể nói nam nhân không được cố thời nghe được vương văn hoa nói nháy mắt ánh mắt liền biến sắc bén vị tiên sinh này ta cùng ta thuê tử chi gian quan hệ không cần người ngoài tới châm ngòi chúng ta thường cân ái cũng thỉnh ngài không cần lại nghĩ đào góc tường loại sự tình này, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tống vi vi đi theo cố thời mặt sau vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, một là nàng xác thật là đối vương văn hoa không có gì ý tứ, nhị là nàng củng cố thời hiện tại còn ở luyến ái lúc đầu, cấp ái nhân một ít cảm giác an toàn là thập phần quan trọng. Tống vi vi một bên hung hăng gật đầu, một bên ở trong lòng âm thầm mà khích lệ chính mình, thật là cái hảo bạn gái hảo lão bà. Nhìn vương văn hoa đột nhiên nhụt chí bả vai cùng với hưu quạng rời đi bóng dáng cố thời vừa lòng gật gật đầu, tống vi vi, ngươi về sau tái ngộ đến loại người này, không cần khách khí, lời nói đều không cần cùng hắn nói, càng không cần cấp hẹ chặt biết không. Tống vi vi sau khi nghe xong chịu chịu khoe miệng, không nghĩ tới cố thời chiếm hữu dục như vậy cao. Thanh quả tới, từ nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gào làm tống vi vi cùng cố thời đều sửng sốt một chút, tống vi vi lập tức phản ứng lại đây, lập tức. đem trên mặt đất hàng vỉa hè bố cùng dư lại ba điều không bán đi khăn quẳng cổ cuốn lên, thuật tay liền ném tới rồi xe ba bánh thượng. Cố thời bị tống vi vi này nước chảy mây trôi giống nhau động tác làm đến không biết cái gọi là, không rõ nàng là đang làm cái gì, làm sao vậy. Tống vi vi không trả lời cố thời, vẻ mặt nghiêm túc xoay người đối hắn nói, không kịp giải thích, mau lên xe. Cố thời, những lời này như thế nào như vậy quen thai, phảng phất ở nơi nào nhìn đến quá giống nhau. Ngươi không phải nói. Xe ba bánh không thể mang cố thời nghi vẫn còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến tống vi vi một phen đem hắn đẩy đến xe ba bánh thượng. Trăm triệu không nghĩ tới lần đầu tiên bị tống vi vi phát gục, không phải bị phát gục ở trên giường mà là bị phát gục ở xe ba bánh thượng, cố thời có điểm ngốc ngốc tại xe ba bánh thượng không phải thực minh bạch hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tống vi vi thấy cố thời ngồi ổn về sau, lập tức lấy mạnh mẽ nền bước bỏ lên trên xe, sau đó nên ngang mà đi. Tốc độ mau làm cố thời thiếu chút nữa cho rằng chính mình không phải ở xe ba bánh thượng mà là ở trong nhà kia trước, không phải thực thường khai ra tới mấy bạch thượng. Chỉ chạy ra đi đại khái một km tả hữu, tống vi vi liền dừng cuồng dấm xe ba bánh nện bước, vẻ mặt nguy hiểm thật, may mắn tránh thoát biểu tình ngồi ở đường cái biên nghỉ ngơi. Cố thời lúc này cũng từ xe ba bánh mặt sau xuống dưới, nói thật chính mình ngồi ở xe ba bánh mặt sau, lao bà ở phía trước cuồng dấm xe ba bánh, loại này trải qua thật là làm người khó quên. cố thời đại khái đời này đều quên không được. ngươi như thế nào chạy? đồ vật không phải còn không có bán xong sao? hơn nữa ngươi phía trước còn nói xe ba bánh không thể dẫn người. tống vi vi xua xua tay, này đều không quan trọng. ngươi vừa mới có nghe thấy không? thành quản tới. cố thời sửng suốt tới liền tới rồi a. hắn chính là é đại tốt nghiệp, é đại mặt sau tiểu phố buôn bán vốn dĩ chính là cho phép bày quán. tống vi vi như vậy sợ hãi làm gì? có lẽ là đã nhìn ra cố thời nghĩ hoặc. tống vi vi đầy mặt xấu hổ nói ta không giao quầy hàng phí cố thời ngươi đã tới rồi quầy hàng phí đều giao không nổi nông nỗi sao là tiền tiêu vặt không đủ sao thấy cố thời một bộ tiền không đủ hắn còn có biểu tình tống vi vi vội vàng lắc đầu hiện tại nàng ăn trụ đều ở cố gia, căn bản là không có tiêu tiền địa phương không phải không phải chính là ta vội vã bày quán hơn nữa ta chỉ ở chỗ này bãi một ngày cho nên liền không có giao. nhìn đây mặt viết trột dạ tống vi vi cố thời lập tức bày ra một bộ lao sư bộ dáng. ngươi nếu là thật sự muốn làm sinh ý làm ra thành tích, vậy ngươi cái này bảy quán cũng nên cố định địa điểm đi bãi, như vậy mới có thể ổn định khách hàng nguyên. còn có ngươi mỗi ngày đổi chủng loại bán hóa liền tính, ngươi còn đánh một thương đổi một pháo, ngươi như vậy là căn bản làm không thành đại sinh ý. Tống Vi Vi sau khi nghe xong vô lực bộ mặt, trăm triệu không nghĩ tới bãi cái quán cũng có thể bị cố thời làm ra một cái lối buôn bán, nàng cũng không nghĩ a, nghề hà này bảy quán bán cái gì, ở nơi nào bán? kia đều là hệ thống quyết định